Trước 1851, nhất định đừng tha cho cháu nhà tôi hắn ta xác định du dực không có hề có chỗ đứng nào mới dám nói như vậy ở thành phố này mã gia nhà bọn họ tuy không phải là nhà đình giàu có nhưng đối phó với một gã dân quèn thì dư giả có thừa du dực mỉm cười anh chắc chắn ba của mã siêu kiệt lời lẽ đanh t h é p nói ông trời làm chứng ai đúng ai sai trong lòng chúng ta đều rõ nếu như anh không dẫn đứa cháu trai của anh đến xin lỗi con trai tôi vậy thì tôi không ngại phải dùng đến pháp luật đâu du d ự c gật đầu được có khí phách tôi chỉ đợi mỗi câu nói này của anh nhất định đừng k h á c h khí bất kể phương pháp gì cứ việc dùng đến dù sao lúc ở nhà ngoài việc trông con ra anh không phải làm việc gì khác thật sự phải tìm chút việc cho mình làm lời của du d ự c khiến ba của mã siêu kiệt s ư ơ n g sở chết tiệt anh ta lại còn dám nói như vậy lộ hướng đông đứng dậy nói tôi xem ra nhà chúng tôi chỉ có thể tiếp đãi rồi ba của mã siêu kiệt lập tức nói lộ tổng sự việc diễn ra tôi đã hiểu rồi con trai anh tuy thực sự đã ra tay nhưng cậu ta nhiều nhất cũng chỉ là t ò n phạm nhất định là do cháu anh ta xối g ụ c o n trai anh làm như vậy nhà chúng tôi trước giờ đều phân do ân đoán nên tìm ai thì sẽ tìm người đó tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến người vô tội ba của mã siêu kiệt nói có vẻ rất thấu tình đạt lý nhưng trong lòng lại đã tính toàn rõ ràng lộ ra này không thể đắc tội không đáng vì việc này mà kết toán với họ dù sao du dực cũng chỉ là một kẻ thất nghiệp có bực tức gì thì cứ nhằm vào một mình anh ta để c h ú t giận là được rồi lộ hướng đông vội vàng nói đừng đừng đừng con trai tôi không phải là người vô tội nó đã ra tay rồi hơn nữa còn là người đánh mạnh nhất ngược lại thính phong về căn bản không động tay gì cả việc này là con trai tôi không đúng cho nên nhà chúng tôi chỉ có thể cùng du tiên sinh chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật từ mã tổng du dực tỏ ý đồng tình mã tiên sinh anh đừng khách sáo nên làm gì thì cứ làm chúng tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng nếu anh không quen biết công kiểm pháp công an kiểm sát tư pháp nào muốn quen ai thì cứ nói với tôi tôi làm mối giới thiệu giúp anh anh xem nếu anh đã muốn đi theo trình tự pháp luật vậy thì không thể tùy tiện tìm một luật sư được nếu tìm phải tìm người có tiếng tăm nếu những thư anh cần tìm hiểu mà vẫn chưa rõ không sao tôi giúp anh hỏi ba của mã siêu kiệt trong chốc lát bị du rực nói đến mơ hồ mẹ nó anh ta rốt cuộc là có ý gì hai người này chắc không phải đầu vóc có vấn đề rồi chứ sao cứ như có ý chỉ mong sao hắn ta không bỏ qua cho họ vậy hai người hai người có ý gì du rực giang tay ra không có ý gì cả đây chẳng phải đều là nghị cho anh sao anh nhất định đừng có khách sáo với chúng tôi nếu sự việc đã đến mức này rồi nên làm gì thì cứ làm chúng tôi về nhà đợi giấy triệu tập của toán án còn anh anh lên nhé ba của mã siêu kiệt hơi tròn mắt ngạc nhiên anh anh lộ hướng đông gật đầu mã tổng đừng quên con trai tôi con trai tôi đánh rất mạnh đó anh đừng tha cho nó du d ự c đứng lên mỉm cười nhìn ba của mã siêu kiệt chúng tôi sẽ đi cùng mã tiên sinh theo trình tự pháp luật nhưng cuối cùng ai thắng ai thua không phải anh nói là được giả sử nếu cháu trai tôi thắng nhà anh phải trả giá vậy sẽ không chỉ có xin lỗi đâu anh anh thầy hiệu trưởng thấy sự việc đang bị làm căng lên vội vàng ra mặt nói các vị các vị đừng nóng n ộ i việc này không cần thiết phải làm ầm vĩ đến mức này chứ du rực cười khẩy không được nếu người ta đã muốn đối đầu chống lại gia đình tôi đến cùng cho dù gia đình tôi r a cảnh bình thường nhưng cái khí khái của con người lúc nào cũng phải cần việc này cho dù gia đình họ có muốn bỏ qua tôi thì tôi cũng không chịu t r ă m năm m ư ơ dũng khí đáng khen đó thính phong tiểu triệt cả hai nghe thấy tên mình liền quay người lại nhìn thấy du d ự c và lộ hướng đông lộ tu triệt vừa nhìn thấy ba mình liền nói với nhạc thính phong chắc chắn là thầy hiệu trưởng gọi phụ huynh đến rồi nhạc thính phong ngược lại rất thản nhiên gọi thì gọi có sao đâu cậu đi đến trước mặt du dực chú du thầy hiệu trưởng gọi chú đến à. t r ư ớ c 1853, vì chỉ số q của anh ta mà lo lắng du dực gật đầu anh hỏi làm bài thế nào nhạc thính phong đóng nắp chai co ca lại cũng được thằng nhóc đó làm ảnh hưởng đến thành tích thi của cháu không nhạc thính phong lắc đầu không biết nữa môn thi thứ hai bài làm không sạch sẽ lúc cậu ta đạp bàn của cháu cháu không khống chế được bị vạch mất mấy đường cậu biết cho dù thầy hiệu trưởng có thông báo cho du dực chú ấy cũng sẽ không trách bản thân mình dù sao chuyện này không phải là cậu cố tình gây ra là có người gây phiền phức cho cậu cậu đã rất kiềm chế rồi đợi thi xong mới ra tay sắc mặt của du dực không được tốt lắm cháu cũng thật là lúc đó lẽ ra lên táng cho nó một trận nó được lắm lại còn thật sự cho rằng bản thân là một bá vương à. thành thích thi của cháu mà thiếu một điểm chú sẽ không tha cho cả nhà nó đâu nhạc thính phong vừa nghe thấy những lời này lại nhìn qua biểu cảm của du dực liền hỏi có phải sau khi b à của mã siêu kiệt đến đây đã nói gì không hay với chú không chuyện của người lớn cháu không cần quan tâm tập trung thi cho tốt việc này không phải lỗi của cháu không phải sợ gì cả nhà trường không dám làm gì hai đứa đâu cháu càng không cần phải cảm thấy có gánh nặng nhạc thính phong gật đầu ồ vâng Thi xong thì xong vâng ề nhà sớm. v cháu biết rồi du dực cũng không nói nhiều với nhạc thính phong thời gian nghỉ giải lao giữa hai môn thi chỉ có năm phút anh hy vọng nhạc thính có thể nghỉ ngơi không phải nghĩ đến mấy việc linh tinh đó anh đến đây chính là để cho cậu yên tâm để cậu biết rằng trong việc này anh sẽ không để cho cậu phải chịu t ấ t t ứ c phía lộ tu triệt lại có chút lo lắng ba cậu sẽ giáo hấn cậu một bài nhưng không ngờ lộ hướng đông lại không hề nói về việc đó anh ta hỏi tiểu kiệt sao con ra ngoài sớm vậy lộ tu triển nói con làm xong rồi nhanh thế à lộ hướng đông rất ngạc nhiên đề thi lần này đơn giản hôm qua con còn thừa ra nửa tiếng cơ kiểm tra mất năm phút mới ra ngoài lộ hướng đông vui mừng vậy lần này con thấy có thể thi được mấy điểm không biết thành tích còn chưa có con cũng không biết đợi phát bản g thành tích đã được ba không hỏi nữa con thi cho tốt chuyên tâm đừng có nghĩ đến chuyện khác sẽ không có vấn đề gì đâu lộ tu triệt hỏi anh ta ba ba bị thầy hiệu trưởng gọi đến đúng không lộ hướng đông gật đầu chỉ gặp phụ huynh của mã siêu kiệt một lúc không có việc gì khác ồ nói thế nào ạ ba của mã siêu kiệt đầu góc quá đơn giản ba đã nhắc nhở anh ta mấy lần mà anh ta vẫn không chịu dừng cứ nhất định muốn đối đầu đến cùng với du thiên sinh t hay ba thật buồn cho chỉ số i q của anh ta lộ tu triệt cười thầm ba của cậu lại có một ngày nói buồn cho chỉ số q của người khác có điều cậu không ngờ lộ hướng đông đến đây lại không hề hỏi gì cứ như vô cùng tin tưởng cậu vậy việc này so với ngày trước quả thật đã tiến bộ rất nhiều lộ hướng đông lo lắng con trai cảm thấy có gánh nặng liền nói tiểu triệt con tập trung thi cho tốt việc này du tiên sinh đã nói với nhà trường rồi không ai có thể làm gì hai đứa đâu hai đứa đừng nghĩ nhiều vâng con biết rồi. sau khi lộ hướng đông và du dực rời khỏi lộ tu triệt nói với nhạc thính phong ba tớ bây giờ so với ngày trước cứ như biến thành một người khác đó là việc tốt mà lộ tu triệt cười ha hả nói đúng đấy việc tốt ba tớ như thế này tớ vẫn có chút không nhận ra ông ấy vừa nãy ba tớ còn nói với tớ ông lo lắng cho chỉ số q của ba mã siêu kiệt còn nhắc nhở ông ta rồi ông ta còn tưởng chú du là một người bình thường thật lại còn dám muốn lôi cậu ra xử chẳng chứ t r ư ớ c 1854, sợ cậu sẽ không lấy được vợ nhạc thính phong cười cười cho nên đáng đời ông ta đáng đời để chú du đi xử lý ông ta có lẽ trước đây người họ mã này chuyên đi bắt nạt những người lương thiện nhưng lần này hắn ta lại gặp phải người không dễ động vào rồi buổi chiều thi xong nhạc thính phong về nhà du rực không đem chuyện cậu đánh nhau ở trường nói với tâu ngưng mi ngoại trừ cậu và du d ự c mọi người trong nhà đều không ai biết tiểu trạm tỉnh rồi thanh thi lại lấy cuốn tuyển tập ba trăm bài thơ đường ra đọc cho cậu bé nghe cậu bé sắp đầy tháng tinh thần đã tốt lên đôi chút mặt cũng lớn hơn nhiều đôi mắt to tròn ngũ quan có chút giống du d ự c lúc thanh thi đọc thơ cậu bé c h ó t chép miệng không biết đang nói gì nhạc thính phong tiến đến gần thuần thuộc bế cậu bé lên thằng nhóc này đã nặng lên nhiều rồi có mẹ cậu ở đây không chỉ thằng nhóc này nặng lên mà tất cả mọi người trong nhà những ngày này đều béo lên buổi tối sau khi ăn xong chơi xong tâu ngưng mi vào phòng của cậu hỏi thính phong con nghĩ xem gì tiểu gái qua tháng ở c ữ này mẹ sẽ về thượng hải vừa hay con cũng đến thời gian nghỉ hè con có muốn đi cùng mẹ một thời gian không cô hy vọng nhạc thính phong có thể đến ở cùng cô một thời gian dù sao ba mẹ và con cái ở với cùng nhau nhiều một chút cũng là việc tốt nhạc thính phong lắc lắc đầu con không đi đâu tại sao tâu ngưng mi cho rằng nhạc thính phong đang giận mình nhạc thính phong nói mẹ sao con đi được đây trong nhà còn nhiều việc như vậy sức khỏe của ông nội bà nội đều không tốt di tiểu h á i mới qua thời gian ở c ữ cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn tiểu trạm và t h a n h ti đều còn nhỏ chỉ một mình chú du lỡ như bên phía công việc lại g ụ c chú ấy thì trong nhà phải làm thế nào tâu ngưng mi kinh ngạc nhìn cậu con trai mãi một lúc lâu mới nói con trai con thật sự đã trưởng thành rất nhiều đó con ở cái tuổi này rồi tất nhiên không phải là trẻ con nữa mẹ bận thì mẹ cứ đi trước con không thể đi được con có thể nói như vậy là mẹ yên tâm rồi con trai mẹ bây giờ thật tốt tâu ngưng mi trong làm tràn đầy vui vẻ yên tâm đúng rồi việc trước kia mẹ nói với con con đừng có quên với thanh ti phải thật nhạc thính phong vội vàng cắt ngang lời cô ây già mẹ sáng mai con còn có môn thi mẹ mau về phòng đi con phải ôn bài đây này vậy vậy được con đừng ôn khuyết quá chú ý nghỉ ngơi đó vâng được tâu h ngưng mi đóng cửa lại nhạc thính phong mới thở phào một hơi mẹ của cậu ấy hình như thật sự vô cùng lo lắng sau này lớn lên cậu sẽ không lấy được vợ vậy một người ưu tú như cậu sao có thể không lấy được vợ cơ chứ ngày hôm sau tất cả các môn đều đã thi xong nhà trường thông báo một tuần sau đến lấy phiếu thành tích của bọn họ học sinh đi ra từ phòng thi có người mặt mày ủ rũ có người lại tươi tỉnh như hoa lộ tu triệt chính là người thuộc vế sau cậu vươn vai một cái tây ra cuối cùng cũng thi xong rồi cả người tớ bây giờ đã thoải mái rồi đúng rồi thi xong chúng ta đi chơi riêng đi nhạc thính phong lắc đầu không đi nhà tớ bận suốt đoạn đường có không ít học sinh chạy đến hỏi nhạc thính phong đáp án của câu hỏi nào đó đối với họ mà nói đáp án của nhạc thính phong chính là đáp án đúng lộ tu triệt xúc động cậu nói xem bọn họ đến đây hỏi là tự tìm phiền phức à. giống cậu còn có thể vui mừng nếu không giống vậy còn có thể tốt à dù sao bài cũng đã làm rồi còn hỏi cậu làm cái gì nữa tớ sẽ không hỏi nhạc thính phong trợn mắt nhìn cậu một cái đó là bởi vì bây giờ cậu là học bá rồi lộ tu triệt c ầ u xin tây ra anh hai à, cậu đừng chọc tớ cả hai cùng cười và rời khỏi trường chuyện đánh nhau không hề ảnh hưởng gì đến họ ngày thứ ba sau khi kết thúc kỳ thi thầy hiệu trưởng lại một lần nữa mời ba vị phụ huynh đến chương một nghìn tám trăm năm mươi lăm đến nơi nghe tôi thầy hiệu trưởng vẫn không mong muốn sự việc sẽ càng rắc rối thêm ngày hôm trước ba của mã siêu kiệt còn gọi điện thoại cho ông ta muốn áp đặt nói nếu nhà trường không nghiêm khắc xử lý nhạc thính phong hắn ta sẽ phơi bày cho phương tiện truyền thông hắn ta đã liên hệ đến tòa soạn và đài truyền hình rồi tóm lại ý tứ chính là tôi cho ông thời gian mấy ngày cuối cùng để suy nghĩ ông không đưa ra quyết định tôi sẽ hủy hoại ông tử hiểu thầy hiệu trưởng sốt ruột đến nỗi tóc đã bạc thêm vô số việc này không thể g ầm ĩ ra ngoài cho nên bất luận thế nào thầy hiệu trưởng cảm thấy việc này nhất định phải mời du dực ra mặt anh không ra mặt việc này không thể kết thúc chỉ có thể để anh ra mặt giải quyết mới được thầy hiệu trưởng rất hy vọng du dực có thể nhanh chóng đến nhưng ông ta cũng biết rõ người như du dực không hề để ý nhà trường hơn nữa một học thần bá đạo như nhạc thính phong có biết bao trường học còn đang cầu xin kia chính vì thế mà thầy hiệu trưởng mới càng thêm lo lắng lo sợ du dực không vui một cái liền nói cháu trai tôi chuyển trường lần này lộ hướng đông đến trường trước anh ta biết bản thân đến đây thực ra chỉ để tham quan mà thôi trao hỏi mấy câu với thầy hiệu trưởng đợi chừng mấy phút sau thì du rực đến thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy anh liền vội vàng nói du tiên sinh việc lần này khá phức tạp rồi mã tiên sinh nói nếu không xử lý nhạc thính phong sẽ phơi bày việc này nhà trường chúng tôi nhất định sẽ không giúp đỡ cho người xấu xa như anh ta nhưng mà nếu sự việc này bị phơi bày sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiền đồ sau này của hai đứa trẻ việc đó sẽ là vết nhơ cho cả đời đó hiện giờ thầy hiệu trưởng chỉ trông mong vào một người duy nhất đó là du d ự c cho nên ông ta tuyệt đối không dám đắc tội với anh chỉ hy vọng anh có thể xử lý gọn lẹ ba của mã siêu kiệt du d ự c cười khẩy hà phơi bày được thôi nếu anh ta đã vội vã như thế vậy thì tôi đành phải phơi anh ta trước rồi người họ mạ đó khi nào thì tới thầy hiệu trưởng nhìn thời gian tôi thông báo cho anh ta rồi đến giờ vẫn chưa đến tôi sẽ gọi lại cho anh ta kết quả gọi điện thoại cho cái ba của mã siêu kiệt hắn ta lại không hề đến nói mình đang bận họp không có thời gian thầy hiệu trưởng nói hết lời nhưng đều vô dụng bị hắn ta ngắt điện thoại đấy du tiên sinh anh xem xem con người của anh ta anh nói xem nên làm thế nào anh ta không đến không có cách nào trao đổi cả du dực khinh thường được thôi muốn dở trò ra vẻ với anh à không sao anh có cách xử lý hắn ta không sao nếu mã tổng đã không đến thì chúng ta qua đó là được dù sao người ta cũng bận rộn mà thầy hiệu trưởng kinh ngạc nhưng anh ta ở đâu chúng ta đều không biết mà du dực nhăn mày thầy không biết không có nghĩa là tôi không biết anh không những biết mà còn biết rất rõ ràng tường tận ở thành phố này hắn ta có bao nhiêu cái ổ có bao nhiêu phụ nữ mỗi tối làm gì đi vệ sinh mấy lần một ngày ba bữa ăn gì thậm chí đến cả việc hắn ta lên giường với nhân tình kéo dài được bao lâu anh đều biết lộ hướng đông đột nhiên hưng phấn vô cùng sắp ra tay rồi anh ta kích động không thể nói lên lời có một cảm giác như đang h a m he sắn tay háo lên chuẩn bị vào trận lớn vậy anh ta gọi thầy hiệu trưởng còn đang ngây người đứng đó nhanh chóng đi theo du r ừ n ba người một xe người lái xe là lộ hướng đông sau khi lên xe thầy hiệu trưởng mới hỏi du tiên sinh anh anh sao lại biết vậy nói thật thầy hiệu trưởng chỉ biết du dực là một người rất lợi hại làm việc trong chính phủ thế nhưng cụ thể là làm gì vẫn thật sự không rõ lắm ông ta chỉ biết bản thân mình không thể đụng vào gia đình mã siêu kiệt lại càng không thể du dực bình thản nói đây không phải là việc mà thầy nên hỏi đến nơi thầy cứ nghe tôi chương một n r ă m năm m ư làm hỏng việc tốt của người khác được được thầy hiệu trưởng gật đầu lia lịa du rực gọi một cuộc điện thoại alo cậu đem chuyện cái tên mã siêu đó nuôi hai bà vợ ở bên ngoài còn cả việc hắn gian díu với ả thư ký nói cho vợ hắn biết đúng để vợ hắn đến chỗ hai ả vợ bé của hắn làm loạt trước những lời của du rực khiến thầy hiệu trưởng và lộ hướng đông đều mở tròn hai mắt trời ơi những việc này mà cũng biết được cái kiểu bẻm é p này thật là điên cùng nha lộ hướng đông biết rất rõ mã siêu ba của mã siêu kiệt có một bà vợ không dễ đụt vào lúc trẻ đã gả cho mã siêu khi đó hắn ta còn không có gì trong tay đến giờ tất cả mọi thứ đang có đều là do cả hai vợ chồng cùng nhau phân đấu hơn nữa tính tình của vợ hắn ta cực kỳ tệ nếu việc này để cô ta biết được ha ha ha ha. trong lòng lộ hướng đông tấm tắc quả nhiên là du dực một khi ra tay thì có thể điều tra được cả gốc rễ của người ta ra mã siêu quả thực đang h ọ p ở công ty lúc ba người họ đến còn bị lễ tân chặn lại du rực nhìn lộ hướng đông một cái anh ta ngay tức khắc liền n g ầ m hiểu ra lập tức tiến lên nói tôi là lộ hướng đông chủ tịch của lộ thị một năm trước tôi có đến qua công ty mọi người tìm mã tổng có chút chuyện đã hẹn trước chiêu bài này của lộ hướng đông rất có tác dụng cô lễ tân ngây ra một lúc mới nhận ra anh ta vội v a n g nói vậy tôi cử người đưa ngài lên trên lộ hướng đông xua tay không cần tôi và mã tổng của mọi người có quen biết tôi cũng biết văn phòng của anh ấy ở đâu tôi tự đi là được rồi sau đó ba người liền l ê n ngang đi lên lên tầng tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút được biết mã siêu vừa học xong đã về phòng làm việc lộ hướng đông tôi biết phòng làm việc của anh ta ở đâu để tôi dẫn đường đến nơi anh ta v ặ n tay nắm cửa một cái cửa không mở được ô khóa trong rồi trên mặt du rực để lộ điệu cười xấu xa giờ tôi mà đạp một cái tán phần là sẽ làm hỏng chuyện tốt của người khác nói là như vậy thế nhưng phát đạp đó của anh lại không hề do dự một chút nào dâm một tiếng cánh cửa gỗ bật tung ra trong phòng là cảnh tượng mà trẻ con không nên nhìn thấy tiếng hét trói thai của phụ nữ vang lên mã siêu đang để ả thư ký đó lên bàn làm việc trên người cô ta không có một mảnh vải che thân còn hắn ta cũng đã tốt quần sắc mặt ả thư ký đó trắng bệnh sau khi hét toán lên sợ hai đến nhảy p h á t từ trên bàn xuống ngồi s ổ m xuống nhặt quần áo của mình mã siêu vội vàng kéo quần lên cả khuôn mặt biến thành m u của gắt lợn thẹn quá hóa giận sao các người lại vào đây cút ra ngoài cho tôi du rực thò đầu vào miệng vẫn còn tức giận nói á i chà chà thật ngại quá ả q u ấ y g i à y nhã hứng của hai vị rồi lộ hướng đông kích động đến hai mắt đều sáng lên trời ơi trời ơi hôm nay ra ngoài cùng du rực thật là đáng không ngờ lại được trực tiếp xem một cảnh ướt g á t thế này thầy hiệu trưởng dù sao cũng là một người có văn hóa che mắt lại không nhìn mã siêu vội vàng thắt dây lưng thế nhưng càng hoảng lại càng không làm nổi hắn ta gầm lên tôi bảo các người cút ra ngoài ai cho các người vào đây bảo vệ bảo vệ lập tức qua đây lôi ba người này ra ngoài cho tôi ở đây tiếng động quá lớn nên bên ngoài đã có rất nhiều nhân viên vây quanh ừng đã nhìn thấy một cảnh đầy kích động giữa ông tổng của bọn họ và cô thư ký nhỏ rồi du dự kéo ghế ra ngồi xuống hai chân trực tiếp gác lên bàn mã tổng mã tiên sinh đừng nóng vội chúng tôi lặn lội đường xa trời nóng đến đây anh không nói câu hoan nghênh thì thôi nhưng cũng không nên đuổi người chứ anh cứ như vậy thì tiếp theo chúng ta sao có thể giao lưu vui vẻ được đây chương một nghìn tám trăm năm mươi bảy đã nói là thất nghiệp cơ mà lộ hướng đông giống hệt như một thằng đệ đứng bên cạnh anh phụ thêm vào đúng đấy mã tổng chúng tôi đến đây một chuyến không dễ dàng gì tuy nói là quái dày anh đang làm việc nghiêm túc nhưng chúng tôi cũng không phải c ố ý đợi chúng tôi đi rồi anh lại có thế tiếp tục đúng không À thư ký của mã siêu đã xấu hổ muốn chui xuống đất rồi vội vàng mặc chiếc váy bồ ù đi ngắn c ũ n g cớ lên đồ lót còn không kịp mặc đã chạy ra ngoài đám nhân viên đứng bên ngoài suy theo một tiếng cô ta ôm ngực chạy càng nhanh hơn bị nhiều người xung quanh thấy cảnh tượng tình cảm mãnh liệt của mình và cô thư ký bé nhỏ khuôn mặt của mã siêu lộ rõ vẻ không thể chịu được nổi cho dù có nhìn thấy lộ hướng đông thì lúc này cũng không có tâm trí để ứng phó tôi và các người không có gì để nói cả cút ra ngoài lập tức cút ra ngoài nếu còn không cút tôi sẽ gọi cảnh sát du rực cười ha hả nói ấy mã tiên sinh vội vàng như vậy làm gì chứ tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn có việc quan trọng cần phải nói đấy có điều mã tiên sinh thực sự bận thật đấy ở công ty có thư ký ở nhà có vợ đầu lại còn có hai cô vợ bé xinh đẹp trẻ chung bên ngoài nữa có phải anh dùng thuật phân thân không yên tâm chúng tôi đây cũng không q u ấ y dày anh quá lâu đâu chỉ nói chuyện một lúc thôi thế nào mã siêu vừa nghe thấy du rực biết hắn ta đang nuôi hai ả vợ bé bên ngoài khuôn mặt còn đang hừng hực vì tức giận đột nhiên cừng ư đờ anh anh ăn nói lung tung tôi không hiểu anh đang nói gì bảo vệ đâu sao còn chưa đến còn không mau lôi người này ra ngoài thì các người cũng cút hết cho tôi lộ hướng đông lập tức định t h ầ n lại nói với đám nhân viên đang đứng bên ngoài cút đi rồi thì càng tốt đến lộ thị của tôi tập đoàn chúng tôi gần đây đang thiếu người nếu mọi người có hứng thú thì có thể thử xem đám nhân viên bên ngoài không có một hai bước vào du rực đưa tay ra xua xua tay với mã siêu mã tiên sinh đ ừ n g vội đ ừ n g vội nào chúng ta từ từ nói chuyện hai cô vợ bé của anh một người ở tầng mười hai tòa nhà dê thiên hạ huyền một người ở tầng tám toàn nhà chín khu nhà trọ bắc quốc hai hôm trước anh đã đến thiên hạ huyền hôm qua đến khu nhà trọ bắc quốc buổi tối chắc đều bận có điều tôi vẫn phải khuyên anh nhất định phải chú ý sức khỏe nhé tuổi cũng lớn lớn rồi không thể sánh được với mấy chàng trai trẻ được loại thuốc tráng dương đó buổi tối uống ít một chút nếu không không qua nổi hai năm chẳng phải cơ thể này của anh sẽ suy nhược nghiêm trọng hay sao lộ hướng đông không nhịn được phì cười càng thêm phục sắt đất du r ự c những việc này cũng có thể biết được đấy chứ hai mắt của mã siêu như muốn r ớ t ra ngoài không dám tin đưa mắt nhìn du r ự c anh ta anh ta sao có thể biết rõ ràng như vậy tối qua hắn quả thực quả thực là mã siêu cảm thấy sau lưng mình bông âm u đáng sợ cảm giác này giống như buổi tối lúc bạn ngủ luôn có một đôi mắt cứ bò n h ò i lên chắn bạn đếm xem bạn thở bao nhiêu lần vậy theo dõi mọi lúc mọi nơi khiến mã siêu cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh mã siêu chỉ vào du rực anh anh anh anh, anh câm mồm anh câm mồm cho tôi du rực làm biểu cảm thất vọng ầy già anh xem con người tôi thích nói sự thật thực sự xin lỗi nhé mã tiên sinh tôi không nên nói anh không uống thuốc thì không cứng lên được tôi thật là lắm lời xin lỗi xin lỗi lời của anh làm cho mã siêu tức giận đến cắn răng r ă n g lợi nhưng trong lòng lại có thêm rất nhiều lo lắng tiên rẻ người này rốt cuộc là ai anh ta không phải là một gã thất nghiệp sao sao lại có thể lợi hại như vậy bên ngoài có người không nhịn được bật cười thành tiếng ngay sau đó là rất nhiều người cũng bắt đầu cười lộ hướng đông và thầy hiệu trưởng hết sức kinh ngạc nhìn du d ự c con người này thật giống như thần vậy hôm nay đến đây không thể có gì đáng hơn t r ă m năm mươi tám chuyện điên rộ như vậy mà anh cũng có thể làm ra mã siêu sợ du d ự c sẽ lại tiếp tục nói ra những việc không nên nói hắn ta buộc phải nén lính giận được anh muốn nói chuyện đúng không vậy anh đóng cửa lại chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng lúc này mã siêu có chút hối hận về hành động lỗ mãng của mình hắn không hề điều tra kỹ gia cảnh của du dực đã kết luận anh là một gã nghèo gia đình bình thường kết quả làm ầm ĩ ra việc thế này cảnh hắn ta và thư ký trong phòng làm việc bị nhiều người nhìn thấy như thế có lẽ rất nhanh sẽ chuyển đến thai vợ của hắn du dực giang hai tay ra vậy là đúng rồi đồng ý nói chuyện đàng hoàng với chúng tôi sớm một chút nếu không tôi cũng không đến nỗi phải nói ra chút chuyện không hay của anh đúng không anh nghiêng người nói với lộ hướng đông đóng cửa lộ hướng đông nhanh chóng đi ra cười nói với đám người đang đứng bên ngoài những ai có hứng thú có thể chuẩn bị qua lộ thị của chúng tôi phỏng vấn rồi mã siêu tức giận đến sắp nổ tung mấy người này đến đây chỉ để d à n vặt hắn đúng không không chỉ muốn d à n vặt hắn mà còn muốn làm hỏng cả chuyện của hắn nếu không phải vì q u â n đang tụt thắt lưng vẫn chưa thắt lên thì mã siêu thực sự có dự định xông lên đánh nhau một trận với du dực ép người quá đáng chạy đến công ty hắn lại còn trực tiếp cưới lên đỉnh đầu hắn mã siêu cắn răng cắn lợi tức giận nói các người rốt cuộc muốn nói gì thầy hiệu trưởng thiện trí nói việc này mã tiên sinh chúng tôi không có ý đến đây để quáy r ậ y anh chúng ta không phải đã hẹn sẽ gặp nhau ở t r ư ờ n g để nói chuyện đàng hoàng hay sao du tiên sinh và lộ tiên sinh đều đã đến trước rồi chờ không thấy anh đến nên chúng tôi chỉ biết đến đây tìm anh thôi m ã siêu tức giận nói sao ông biết tôi ở đâu thầy hiệu trưởng quay đầu nhìn du rực một cái việc này lộ hướng đông giải thích đến vợ bé của anh ở đâu du tiên sinh còn biết sao có thể không biết anh ở đâu chứ m ã siêu hắn ta thật sự muốn giết người du rực nghiêm mặt lại không lòng vòng với mã siêu nữa mã tiên sinh bình tĩnh nếu chúng tôi đã đến đây rồi vậy thì lần này nhất định phải giải quyết cho xong sự việc không phải anh gọi điện cho thầy hiệu trưởng nói nếu không xử lý cháu trai tôi thì sẽ gọi điện cho báo chí và đài truyền hình phơi bày sự việc này hay sao được tôi không ngăn cản anh cứ làm đi nghe câu nói này xong tất cả đều sốc không ngăn cản sao mã siêu do dự anh anh chắc chứ thầy hiệu trưởng sốt ruột ông ta hy vọng du rực đến đây chính là muốn để anh có thể ngăn cản mã siêu mà chứ không phải để anh không quản du d ự c thong dong nói nhưng mà tôi vẫn phải nói trước với mã tiên sinh anh phơi bày một việc tôi sẽ phơi bày mười việc của anh trong lòng mã siêu hồi hộp anh muốn phơi bày chuyện gì của tôi khoe môi du d ự c cong lên anh che giấu cái gì tôi phơi bày ra cái đó lần này sẽ không chỉ đơn giản là việc anh nuôi vợ bé đâu trong đầu mã siêu rất nhiều sự việc đống chốc chạy qua tán loạn anh đừng có mà dọa tôi tôi có thể giấu được việc gì chứ không sai tôi đích thực là đang nuôi hai người phụ nữ vậy thì sao phạm pháp à du dực thản nhiên nhìn hắn ta việc này anh không hề phạm pháp nhưng việc mà anh phạm pháp thật sự cần tôi nhắc từng việc một không trong lòng mã siêu thấp thỏm không yên anh nói láo tôi làm ăn nghiêm túc phạm pháp cái gì du dực nhìn hắn ta giống như đang nhìn đống rác trong nước giải khát của xưởng thực phẩm công ty anh có chứa một lượng lớn chất nguyên liệu công nghiệp người sử dụng dùng quá lượng sẽ dẫn tới ung thư việc này anh rõ ràng biết nhưng vì mưu cầu món lãi k ế t h xù anh vẫn để cho bọn họ sử dụng nguyên liệu công nghiệp hóa chất để pha chế việc đó có phạm pháp không Trước tôi biết tha ta rõ ràng biết việc này nghiêm trọng thế nào, nhưng vì kiếm số tiền bẩn thiệu rõ ràng nhưng việc cần của Cứ việc dực cho 1859, những đến mạng anh. nhằm này không hắn này nghiêm nào, bẩn vào việc vì Maciel, kiếm đều đó. du sẽ số không những không nhanh chóng sửa đổi mà ngược lại giấu nhẹm chuyện này đi hắn ta có biết như vậy sẽ làm hại đến bao nhiêu người không trước khi du dực điều tra về mã gia vẫn thật sự không ngờ tới mã siêu lại có thể tò gan như vậy việc này so với tội mưu s á t bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều mấy tên tội phạm giết người đó cùng lắm là giết cá nhân một người độc ác tàn nhẫn thêm chút nữa thì sẽ sát hại cả nhà thế nhưng công xưởng của mã siêu mỗi ngày sản xuất ra bao nhiêu thức uống vận chuyển đi rất nhiều thành phố mỗi ngày có biết bao nhiêu người mua về uống nghĩ đến thôi đã thấy việc này không phải là một việc đáng sợ bình thường lúc biết sự việc này du dực đã chửi rủa cả mấy đời nhà mã siêu anh còn nói với nhạc thính phong lúc đó cháu đánh nhẹ quá rồi lẽ ra phải đánh cái thằng nhóc mã siêu kiệt đó thành tàn phế sắc mặt mã siêu trong d â y lát đ ỗ n g trắng bệnh ngồi ở đó có chút run r u ẩ y chuyện này hắn đã che giấu vô cùng kỹ chỉ có mấy người biết ngay đến cả vợ hắn cũng không biết mấy người chuyên môn phụ trách việc pha chế nguyên liệu đều là người của hắn một khi sự việc ầm ý ra ngoài bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm có lẽ sẽ không bán đứng hắn nhưng du d ự c lại biết hơn nữa còn biết rất rõ ánh mắt mã siêu lẩn tránh không dám nhìn du d ự c lắp ba lắp bắp nói tôi tôi không có làm tôi không biết anh đang nói gì trong lòng hắn đang vô cùng lo sợ tính nghiêm trọng của việc này hắn ta biết rõ một khi thực sự bị phơi bày thì cả cái công ty này đều sẽ xui xẻo d ù rực c ư ờ i khẩy không đội anh sẽ biết thôi những việc tốt mà anh làm từng việc từng việc một chúng ta sẽ cùng nhau nói trong tay anh đang nắm thóc của mã siêu không hề ít nếu hôm nay đã đến đây rồi nhất định sẽ không dễ dàng buông thà cho mã siêu anh đã sớm muốn ly hôn với vợ rồi biết sao được vợ anh quả thực lợi hại cho dù không đến công ty làm việc nhưng vẫn nắm rõ tình hình tài chính của công ty một bên anh không dứt khoát với vợ mình một bên lại sắp xếp người của anh vào bộ phận tài vụ làm giấy tờ giả hòng ngầm điều chuyển tài sản của công ty việc này đúng chứ ngay lúc này toàn thân mã siêu đều lạnh toát hắn sắp bị dọa chết rồi những việc mà du rực biết đều rất rõ ràng anh ta r ố t cuộc làm công việc gì tại sao đến cả những việc này mà cũng biết hắn quả thực muốn ly hôn với vợ nhưng vợ hắn ta không phải là một người phụ nữ bình thường không biết gì cả cho nên hắn liền trăm phương ngàn kế muốn điều chuyển tài sản công ty ra ngoài trước đợi đến lúc tiền đã chuyển được kha khá sẽ lại đến tìm vợ hắn đòi ly hôn đến lúc đó vợ hắn nhất định sẽ nói công ty là do hai người cùng dựng lên sẽ không cho hắn nhưng điều mà mã siêu muốn chính là kết quả này hắn sẽ nhanh chóng phân chia tài sản với vợ để lại cái công xưởng đó cho vợ hắn một khi sự việc này bị phơi bày người bị bắt sẽ không phải hắn mà là vợ hắn hắn thật sự dùng trăm phương ngàn kế muốn để tất cả việc xấu xa này đổ lên đầu vợ hắn mắt nhìn thấy những việc chuẩn bị đã sắp xong rồi ai có thể ngờ được đột nhiên con trai bị đánh hơn nữa còn xuất hiện một tên du rực mã siêu bị dọa đến run cầm cập du rực đã biết hai bí mật lớn của hắn nếu anh ta còn biết việc gì nữa vậy mã siêu hoảng loạn lắc đầu trên mặt một giọt mồ hôi to đùng lăn xuống tôi không có làm tôi không có làm du rực cười ha hả không làm à phó giám đốc bộ phận tài chính hiện giờ lẽ nào không phải là anh ruột của ả vợ bé ở tiểu khu bắc quốc sao việc này còn không tính anh còn sai khiến anh ta làm giả giấy tờ đúng không mảng tài chính của công ty anh có bao nhiêu lỗ hổng tự bản thân anh đều biết rõ chứ Trước 1860, anh chuẩn bị ngồi tù sống nốt nửa đời còn lại đi công ty này của mã siêu hai năm trước quả thực không tồi nhưng hai năm nay lại bắt đầu đi xuống cuối cùng nguyên nhân lại rất đơn giản bởi vì vợ hắn không ở công ty nữa mã siêu không có năng lực quản lý gì cả công ty có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn đều dựa vào vợ hắn thế nhưng hai năm trước vợ hắn bị một trận bệnh nặng phải cắt bỏ một nửa dạ dày tính dương đã rất lâu hiện giờ tuy đã tốt lên nhưng lại không thể g i ố n g ngày trước làm việc với cường độ cao thức khuya lúc bàn chuyện làm ăn còn có thể uống được hơn cả đàn ông vợ của mã siêu trước đó quả thực là một người phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn trên thương trường cũng chính vì vậy mà bên ngoài mã siêu lúc nào cũng làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời vợ răm r á p nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy rất phiền phức tìm được cơ hội xong hắn liền làm ra những việc ra vẻ tất cả đều là vì nghĩ cho vợ khuyên cô ta ở nhà tính dưỡng sức khỏe chăm sóc con đẩy cô ta ra khỏi công ty vợ hắn quả thực cũng rất mệt mỏi trận bệnh nặng đó đã làm tổn thương đến sinh lực cơ thể suy kém hơn rất nhiều so với ngày trước hơn nữa công ty cũng đang đi vào con đường phát triển đúng đắn cô ta cảm thấy mình đến hay không đến cũng không có vấn đề gì lớn bèn ở nhà tính dưỡng nhưng cô ta tuyệt đối không thể ngờ tới cô ta vừa đi mã siêu đã ở công ty ngang ngược không kiêng nể gì cải tổ nhân sự sa thải rất nhiều những người làm việc lâu năm t ừ n g vị trí quan trọng đều lần lượt thay bằng người của hắn thư ký lại càng chịu khó đổi hai ả vợ bé hắn đang nuôi bên ngoài trước đây đều là hai cô thư ký cửa hắn có điều những việc này mã siêu kiệt làm rất bí mật về nhà cần làm gì vẫn làm thỉnh thoảng còn về nhà đích thân nấu cho vợ một bữa cơm thế nhưng ở công ty thì việc gì cũng làm từ ngày hắn ta tiếp quản lợi nhuận của công ty từ trước đến bây giờ đã phải liên tục chịu lỗ hơn nữa những sổ sách lộn xộn mà hắn làm dù tính thế nào cũng không rõ ràng mát siêu con người này không thể làm kinh doanh được thế nhưng ngược lại vơ vét tiền lại rất thuận lợi làm giả các mục trên sổ sách lén lút chuyển tiền ra ngoài hiện giờ tuy nói công ty không phải không còn gì nhưng cũng sắp rồi mát siêu sợ hãi liên tục nuốt nước bọn những việc hắn làm ai biết cũng được nhưng nếu để vợ hắn biết cô ta thật sự sẽ giết chết hắn thế nhưng hắn đã làm hơn một năm rồi mà không ai phát hiện ra tại sao du dực lại có thể biết rõ ràng như thế anh có chứng cứ gì tôi nói cho anh biết anh đang vu oan cho tôi anh được rồi được rồi anh như thế nào tôi còn không biết hay sao những việc này còn chưa phải là tất cả đâu việc trốn thuế cũng sắp bị cục công thương điều tra đến rồi cái công ty này của anh ấy mà xem ra sẽ không chống đỡ nổi rồi toàn thân mã siêu run cầm cập như bị điện giật lời du rực nói có phải sự thật không người khác không biết hắn còn không rõ hay sao hắn vốn định vơ vét thêm một năm nữa khi được kha khá sẽ dẫn theo cô thư ký nhỏ bỏ trốn ra nước ngoài không quay về nữa nhưng ai ngờ được đang ở giữa trường đừng một cái lại bị cái người đang đứng trước mặt vạch trần như vậy chứ du rực khinh thường nhìn mã siêu một cái nào tôi tính cho anh xưởng thực phẩm đó của anh tôi ước chừng không đến nỗi tù trung thân nhưng hai mươi năm thì không thể thiếu dùng khoản tiền công khổng lồ của công ty làm việc riêng việc này cũng k h á khá cộng thêm trốn thuế anh cũng coi như không phải hoãn thi hành án trung thân là chắc chắn rồi chuẩn bị kỹ lưỡng một chút ngồi tù sống nốt nửa đời còn lại đi mã siêu lắc đầu mặt kinh hoàng thất sắc trên trán túa ra mồ hôi lạnh giống hệt như vừa mới rửa qua nước vậy không không, không. anh nói láo anh tùy tiện nói vài câu là tôi liền phạm tội à nếu như thế thật sau này anh t r ư ớ c 1861, có mặt mũi làm mà không có mặt mũi nhận du dực đạp bàn một cái cắt ngang lời của mã siêu anh nói đúng rồi đấy tôi tùy tiện nói vài câu là anh thực sự phạm tội rồi đấy cái tùy tiện của tôi là có chứng cứ đó anh anh rốt cuộc làm gì du dực nhún nhún vai tôi lần trước không phải đã nói rồi hay sao thất nghiệp ở nhà chăm sóc vợ tôi không thể nào nếu anh là một người thất nghiệp thật thì sao có thể lợi hại như vậy những việc này sao anh có thể điều tra ra anh là cảnh sát du giựt cười hà hà nếu tôi là cảnh sát thì bây giờ đã bắt anh rồi nào còn có thể có lòng tốt như vậy đặc biệt đến đây nhắc anh chuẩn bị trước chứ tôi thất nghiệp thật tôi không gặp anh có điều lần trước anh còn chưa nghe tôi nói hết vợ tôi sinh con tôi ở nhà phục vụ cô ấy tháng ở cứ việc này vô cùng chân thật không thể nào không đâu anh nhất định sẽ không nói thật có một người bình thường nào ở nhà chăm sóc vợ có thể lợi hại đến mức này du dực vẫn rất kiên nhẫn lời tôi nói là thật không tin anh hỏi lộ hướng đông đúng anh ấy thật sự là ở nhà chăm sóc phu nhân anh ấy trong tháng ở cứ lộ hướng đông nói mã siêu không tin các người nhất định đang lừa tôi lộ hướng đông thở dài anh không tin là đúng rồi lần trước ở trường học du dực nói vậy anh không tin còn được bây giờ thì đã m u ộ n rồi thầy hiệu trưởng ở bên cạnh không nói lời nào bây giờ ông ta đã nhìn rõ tên mã siêu này xong đời rồi cho nên những vấn đề đó đều không phải là vấn đề rồi không cần lo lắng bị phơi bày cũng không cần lo lắng không xử lý nhạc thính phong mã siêu không đồng ý càng không cần lo lắng việc tiếp theo chuyện này nhà trường hoàn toàn có thể cho qua như thế coi như chưa từng xảy ra du d ự c nhìn thời gian thời gian đã trôi qua cũng không ít người cần đến chắc cũng đến nơi rồi mã tiên sinh anh cũng không cần quá lo lắng việc này của anh cũng không đến nỗi mất mạng sau khi vào đó thì cải tạo cho tốt là được tôi không vào đó tại sao tôi phải vào đó tôi không phạm tội không có hắn còn đang gào thét thì đột nhiên dầm một tiếng vô cùng lớn cửa phong bị đạp tung ra mã siêu bị dọa đến run cầm cập vội vàng ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy vợ hắn đi từ bên ngoài vào khuôn mặt lạnh lùng bừng bừng sắt khí dọa mã siêu khi đó phải ôm đầu chui xuống gầm bàn du rực quay đầu nhìn một cái liếc thấy một cây váy đen xì vóc dáng gầy gò phía sau còn lôi theo hai người phụ nữ trẻ tuổi đang khóc lóc sức mướt quần áo rách dưới đầu tóc rối bù như tổ quạ lúc đó du rực thực sự muốn huýt sáo cô vợ của mã siêu này thật đúng là một người phụ nữ thẳng thán động tác nhanh thật đấy sức chiến đấu cũng rất dũng mãnh một người phụ nữ như vậy lúc trước cũng là do mắt nhìn không tốt mới đi theo mã siêu vợ của mã siêu dẫn theo người tóm lấy hai ả bồ nhí xông đến công ty nhìn thấy mã siêu chui xuống gầm bàn liền không nhịn được cười cô ta kéo chiếc ghế làm việc bằng da thật mã siêu đang ngồi đặt một cái vào mông mã siêu còn đang run cầm c ậ m mẹ kiếp có mặt mũi đi tìm sao anh lại không có mặt mũi nhận thế cút ra đây cho tôi bên ngoài có người của công ty không chê việc c ầ m ý góp vui thêm hét lớn phu nhân công ty còn có một người nữa này vợ của mã siêu tức giận đến mặt sầm xuống nhấc ghế lên đập mạnh vào người mã siêu đúng là có bản lĩnh m à dựa vào cái thân thể tồi tàn này của anh còn chưa hết sức à. chơi một lúc ba ả sao anh không giết mình luôn đi không phải là cái thứ trai bao vậy mà mẹ kiếp lại còn muốn gạ tình à. chương trước đây là mắt tôi mù mới đi thích loại chó má như anh vợ của mã siêu tên là tống cầm thời trẻ lúc còn ở quê đã được gả cho một kẻ không có gì như mã siêu cô ta là một người phụ nữ có chủ kiến tính cách cũng mạnh mẽ việc khiến người khác xứng sở chính là cô ta đã từng chút từng chút một dẫn dắt mã siêu từ nghèo rất mùng tơi dốc sức đến hiện giờ có một công ty to như vậy lúc đó việc gì cô ta cũng đã từng làm thức khuya dậy sớm đẩy xe ba gác mang rau từ quê lên thành phố bán sau đó cũng từng thu gom phế liệu bán quần áo từng chút từng chút một tích lũy gia sản những khổ cực mà đàn ông không thể chịu được cô ta đều có thể chịu đàn ông không làm được cô ta đều có thể làm tất cả mọi người khi nhắc đến cô ta đều nói mã siêu lấy được một cô vợ tốt nhưng người khác càng nói như vậy trong lòng mã siêu lại càng không thoải mái vợ giỏi như vậy chẳng phải cho thấy hắn vô dụng hay sao tống cẩm và mã siêu đã kết hôn được hai mươi năm lúc trẻ quá liều mạng đã từng mất hai đứa con sau này tuổi đã lớn mới sinh được một đứa con là mã siêu kiệt đối với đứa con này tống cẩm thực sự yêu thương đến tận tâm can dù sao trước đó cô ta không may bị mất đi hai đứa con có thể sinh được một đứa quả thật là một điều không dễ dàng sau khi con trai ra đời ngoài công việc ra tống cẩm càng quan tâm nhiều hơn đến con trai không còn quá để tâm mã siêu như trước nữa việc này khiến mã siêu ngày càng có ý kiến với cô ta sau này công ty làm ăn lớn rồi có tiền gặp phải nhiều c á m d ỗ một người vốn dĩ không thể làm chủ được bản thân như mã siêu tất nhiên sẽ càng không hài lòng với vợ của mình nhưng hắn ta dù có không hài lòng thế nào cũng không dám để lộ ra mặt dù sao hắn ta biết rất rõ vợ vừa mình lợi hại nhiều thế nào giống như bây giờ nhìn thấy tống cầm dẫn theo người xông đến đây phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là ôm đầu tìm chỗ trốn tống cầm tức giận đến nỗi trước mặt có chút tối xâm lại xách ghế đập vào mã siêu hai cái đã cảm thấy không thể chống đỡ nổi trước đó cô ta đã bị tổn hại quá nghiêm trọng nên hiện giờ cơ thể yếu ớt hơn rất nhiều mã siêu bị đánh gào thét t h ả g thiết miệng vẫn còn xin tha thứ vợ à vợ là anh anh nhất thời mất kiểm soát anh sai rồi sau này anh không dám như vậy nữa hắn ta bị dọa đến sắp chết rồi hắn sợ bản thân mình sẽ bị tống cầm đánh chết vợ của hắn là người thật sự có thể đánh người ta cho đến chết tống cầm vịn vào bàn làm việc để đứng vững hai mắt đỏ ngầu sự căm phẫn thất vọng đau lòng trên khuôn mặt đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dung cô ta cười khẩy nhất thời mất kiểm soát nếu anh chỉ có một lần bất cẩn thì tôi đây còn có thể tin nhưng đây lại còn hai lần ba lần đều lộ ra ngoài anh cũng to gan thật đấy lấy tiền tôi đã phải khổ cực vất vả kiếm đi nuôi cái đám không ra gì mã siêu anh đúng là loại không biết xấu hổ trước đây tôi sao lại có thể mù quắng mà đi thích loại chó má như anh chứ du rực cho người đem chuyện mã siêu nuôi hai ả vợ bé vạch trần cho tống cầm thấy con người cô ta trước giờ làm gì đều rất mạnh mẽ ngay lập tức đến đó nơi mà hai ả vợ bé đó ở không hề kém cạnh chút nào so với nhà của bọn họ tống cầm không kìm nổi nhớ về năm đó lúc mình đi theo mã siêu lúc gả về nhà hắn căn nhà của hắn đến cửa sổ còn không có trời mùa đông lạnh bớt trong nhà còn lạnh hơn cả bên ngoài đến thành phố lập nghiệp có thể có một cái hầm để ở đã là tốt lắm rồi càng đừng nói tới việc phải ngủ trên đường phố tống cầm không sợ phải chịu khổ cô ta cảm thấy những ngày tháng cực khổ đã qua nhưng cô ta tưởng rằng cuối cùng cũng đã đến ngày khổ tận cam lai t r o n g mình cuối cùng đã có thể một mình đảm đương mọi việc không cần cô ta ra ngoài liều mạng nữa có thể ở nhà hưởng thụ những ngày hạnh phúc chăm sóc con cái kết quả hiện thực lại cho cô ta một trận đòn đau điếng việc này so với những việc đã từng chịu khổ trước đây càng khiến tống cầm không thể nào chấp nhận ma siêu lắc ba lắc bắp nói đúng đúng anh không ra gì vợ à anh xin em tha thứ cho anh đi anh xin em anh sai rồi anh anh cũng là bị bọn họ rụ rỗ mà thôi t r ư m sáu m ư có người đàn ông nào chịu được cô cả người ma siêu bị đánh rất đau hắn không dám phản kháng tuy rằng bản thân hắn rất ghét vợ của mình nhưng hắn cũng thật sự rất sợ hồi đó lúc công ty mới bắt đầu khởi nghiệp có mấy tên lưu manh đến soi mói kiếm chuyện hắn sợ hãi bị đè xuống đất đánh cho một trận sau đó là vợ hắn xách một con dao phay xuống đến giống như phát điên vậy tóm tên được nào lần i khiếp, vội ề n tên đó. Đám lưu manh đó bị sự hung hán của vợ hắn dọa chết khiếp, sau đó vội vàng chém của chết chạy. Đám đó. đó đó lưu l sau dọa bị bỏ sự vợ đó cũng thật sự làm mã siêu sợ hãi vợ của hắn là một người dám bất chấp nguy hiểm mã siêu là một kẻ sợ chết khi đó lúc ăn nuôi ả vợ bé đầu tiên trong lòng còn rất sợ thế nhưng sau này phát hiện chỉ cần giấu kín một chút sẽ không bị phát hiện lòng can đảm đó cứ từng chút từng chút một lớn dần nhưng đến khi sự việc bại lộ chút can đảm đó lại t o à n toàn biết mất không còn chút vết tích nào tống cầm năm một chín tuổi đã gả cho ma siêu theo hắn ta suốt hai mươi năm một lòng một dạ ở bên hắn vì cái nhà đó cô ta đã đánh cược tất cả con người của cô ta quả quyết can đảm làm ăn luôn biết giữ chữ tín được rất nhiều người nể phục hơn nữa cô ta là người có đầu góc kinh doanh nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề đó là quá tin tưởng c h ồ n g mình nếu không phải do dư dực cho người mang chứng cứ đặt trước mặt cô ta thì đến bây giờ cô ta vẫn sẽ không tin chồng của mình lại nuôi bồ nhí sau lưng hơn nữa lại còn nuôi những ba ả tống cầm nhìn mã siêu một kẻ vô dụng không có tiền đồ chỉ cảm thấy chán ghét buồn nôn cô ta thấy khó hiểu một người đàn ông gan như trốn nhát không có trách nhiệm không có khả năng gánh vác trước đây xảy ra việc gì đều trốn sau lưng cô ta như vậy rốt cuộc cô ta thích hắn ở điểm gì dụ dỗ anh anh cũng không xem xem anh lại cái loại gì nếu anh là một thằng khố rách cao ôm thì có con điên nào thèm để ý đến anh nếu anh có thể quản được hai cục thịt đó thì ai có thể dụ dỗ được anh hả thắt lưng của mã siêu vốn đã được thắt chặt nhưng vừa rồi lúc hắn chui xuống gầm bàn động t á c quá mạnh nên chiếc quần cứ thế tụt dần tụt dần xuống dưới chân hắn đang cong nông lên sau khi quần tụt xuống liền để lộ ra chiếc quần lót chưa kịp mặc hết và một nửa ngông thấy dáng vẻ này của hắn ta tống cầm sao có thể không nghĩ ra trước đó hắn đã làm gì chứ với hay có một nhân viên đứng bên ngoài gào lên trước khi phu nhân đến mã tổng và thư ký nhỏ của ông ấy vừa có một màn vô cùng kịch liệt nóng bỏng chúng tôi đều nhìn thấy tống cầm chán ghét vô cùng một tay túm lấy đ ổ vật trên mặt bàn mặc kệ là thứ gì cứ thế toàn bộ đập lên người mã siêu việc đáng xấu hổ như vậy mà anh có thể làm ra m á s i ỉ u sao anh không mau chóng làm đến chết bản thân anh đi chết rồi đỡ phải làm người khác buồn l u ô n nữa không phải là anh không quản nổi hai cục thịt đó hay sao tôi nói cho anh biết tôi sẽ tìm cho anh mấy trăm con lợn cái tôi cho anh chơi đến chết tôi vất vả cực khổ kiếm tiền anh lại mang đi phung phí anh đúng là có bản lĩnh đấy năng lực kiếm tiền thì không có còn phá hại thì lại giỏi hết phần nhà người ta sự dũng manh của tống cầm thực khiến cho mấy người phía du rực đều xem đã mắt đúng là phải xử lý cái tên mã siêu như vậy hắn cũng thật là không biết xấu hổ mã siêu bị đánh đến phát hỏa gào lên đừng đánh nữa đừng đánh nữa cô cũng không nghĩ xem cô bình thường hung thần ác nghiệt như vậy có người đàn ông nào chịu nổi cô chứ tôi chỉ muốn sống cuộc sống của một người đàn ông bình thường tôi cũng muốn về nhà có một người vợ dịu dàng hiền lành ân cần hỏi han nhưng cô thì sao chỉ biết hỏi tôi chuyện ở công ty chỉ biết hỏi tháng này lợi nhuận bao nhiêu căn bản không hề quan tâm đến tôi tống cầm tức đến b ậ t cười hắn còn mặt mũi nói hắn lại cũng có thể nói ra những lời buồn nôn như thế dịu dàng hiền lành ai mà không biết nhưng nếu cô ta là một người phụ nữ chỉ biết dịu dàng chỉ biết hiền lành vậy thì họ đã chết đói từ lâu rồi t r ư ơ n g một nghìn tám trăm sáu mươi bốn tất nhiên là phải ly hôn rồi bây giờ anh lại cần cô vợ dịu dàng hiền lành rồi ạ anh của ngày trước đi đâu mất rồi nếu không phải vì tôi hung thần ác nghiệt thì anh đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi nếu không phải con người tôi không biết dịu dàng thì bây giờ anh có thể thoải mái nuôi ba con ba như vậy sao nếu không phải vì tôi ngu tôi sẽ tin tưởng anh sao tống cầm c ứ nói cứ nói viền mắt cũng cứ thế theo đó mà ướt đấm một người phụ nữ mạnh mẽ đối diện với người đàn ông mình đã kết hôn suốt 2 0 i m năm tưởng rằng đồng cam cộng khổ có thể nắm tay nhau cùng đi hết quãng đời còn lại lại phản bội mình một cách tàn khốc có thể không có chút đau đớn nào sao dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa nhưng trong lòng vẫn sẽ biết đau công ty này có thể đi đến ngày hôm nay có thể nói phần lớn đều là do tống cầm dựng lên cô ta tin tưởng mã kiệt giao công ty cho hắn cô ta cảm thấy bản thân đã có thể nghỉ ngơi rồi nhưng anh ngờ thứ đợi cô ta không phải là sự cưng chiều của chồng mà chính là sự phản bội đến tận cùng du dực háng giọng nói mã phu nhân xin chào anh có thể nhìn ra tống cầm là một người phụ nữ quyết đoán tính tình nóng nảy nhưng ngay thẳng cô ta đối với mã siêu là thật sự có tình cảm nhưng hiện giờ việc mà anh cần làm đó chính là để tống cầm cắt đứt triệt để chút tình cảm cuối cùng dành cho mã siêu tống cầm nhìn sang du d ự c các người là ai du d ự c mỉm cười chúng tôi là ai không quan trọng quan trọng là cô có thể chưa hiểu hết người chồng này của mình mã siêu tất nhiên biết rõ du d ự c muốn nói gì nếu vợ hắn biết được hắn đang âm ưu hại cô ta lại còn điều chuyển vốn thì nhất định sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ hắn vội văng nói vợ à đừng nghe anh ta nói anh ta nói l a o đấy ánh mắt tống cầm nghiêm lại anh câm miệng cho tôi mã siêu rụt cổ lại không dám nói thêm một lời nào nữa tống cầm hỏi du dực anh muốn nói gì không phải tôi muốn nói gì mà là chồng cô trong thời gian hai năm cô rời khỏi công ty đã làm những việc gì việc anh ta làm không chỉ có nuôi b à cô nhân tình đâu tống cầm nắm chặt tay lại anh ta còn làm gì nữa du dực nói cho tống cầm nghe từng chuyện từng chuyện một việc anh ta làm có hơi nhiều một chút dần dần tôi sẽ nói cho câu nghe thứ nhất s ư ở n g sản xuất thực phẩm của công ty các người sản xuất đồ uống đều sử dụng nguyên liệu hóa học công nghiệp để pha chế sau khi uống có thể dẫn đến bệnh ung thư mới chỉ nghe xong việc đầu tiên sắc mặt của tống cầm đã thay đổi đáng kể du dực tiếp tục nói thứ hai chồng của cô làm giả sổ sách tự mình sử dụng tiền của công điều chuyển vốn thứ ba trốn thuế lậu thuế nhân viên bên ngoài la lớn phu nhân đã hai tháng nay rồi chúng tôi chưa được phát lương đó cũng là nguyên nhân mà mã siêu gọi bảo vệ cả mấy lần đều không có ai vào cho dù hắn có là ông chủ nhưng cứ mãi không chịu trả lương vậy thì còn ai muốn làm việc cho hắn nữa tống cầm tức giận đến run rẩy tháo giày cao gót cầm lên nhằm vào người mã siêu nện xuống anh là cái tên x u ấ t sinh tôi còn tưởng rằng chỉ có dũng khí của anh nhiều lên một chút thật không ngờ anh lại đ ộ c á c táng tận lương tâm như vậy anh lại còn dám cho thêm nguyên liệu hóa học công nghiệp vào trong đó có phải anh muốn để cả nhà chúng ta đều chết theo anh không anh muốn chết thì đừng có kéo theo mẹ con tôi vào g ó t nhọn của giày cao g ó t đập lên người hắn ta đau đớn mã siêu rất nhanh liền bị đánh đến không chịu nổi em đừng nghe anh ta nói láo anh ta đang nói vớ vẩn đó anh ta nói láo du rực mỉm cười tôi có chứng cứ đấy nhé anh đưa chứng cứ cho tống h cầm có thể nhìn ra mã phu、Ú、nhân là một người rất có trách nhiệm cô định làm thế nào tống cầm nắm tập chứng c ư đó trong tay tức giận đến nôi suýt chút nữa thì hộp máu cô ta cắn răng cắn lợi nói làm thế nào tất nhiên là ly hôn cái thứ x u ấ t sinh này ngoại trừ việc làm người khác buồn nôn mà chết còn có thể làm gì nữa giữ lại anh ta tôi chán sống rồi hay sao chương một nghìn tám trăm sáu mươi lăm cô ta không thể chết cùng hắn tống cầm là người phụ nữ không bao giờ dây dưa không dứt khoát cho dù là chuyện có khó thế nào cô ta cũng quyết định rất nhanh cho dù cô ta có rũ bỏ sạch sẽ với mã siêu thì tình nghĩa vợ chồng hai mươi năm làm sao cô ta có thể một chút vấn vương cũng không có được nếu như du dực không nói với cô ta những chuyện tốt mà mã siêu đã làm tống cầm có lẽ còn do dự vài ngày nhưng hôm nay cô ta nhìn thấy chứng cứ của những chuyện mà mã siêu đã làm một chút tình cảm vấn vương cuối cùng của tống cầm cũng đã hết tống cầm không phải mã siêu con người cô ta làm việc trước giờ đều có danh giới và nguyên tắc sườn sản xuất thực phẩm là một tay cô ta gây dựng nên ban đầu khi cô ta còn ở đó cho dù có bận tới đâu thì khi rút kiểm hàng mẫu hàng tháng đều do cô ta đích thân qua đó đích thân thăm g i a đặc biệt về nguyên liệu thì nhiều lần lựa chọn tuyệt đối phải mua đồ tốt phải mua đồ an toàn đây đều là những thứ được nhập khẩu đặc biệt có rất nhiều bạn nhỏ sẽ uống tuyệt đối không thể sơ s ả i qua loa không thể mơ hồ một khi xảy ra sai suất thì không phải chỉ là chuyện của vài người nữa mà là chuyện của vô số người vậy nên khi tống cầm còn ở đó xưởng thực phẩm chưa bao giờ xảy ra bất cứ vấn đề nào về chất lượng đây là nguyên tắc làm ăn của tống cầm không thể không coi tính mạng của người ra gì nhưng cô ta làm gì cũng không nghĩ được là mã siêu có gan tẩy trời tới như vậy hắn dám hắn dám trộm công giả m nguyên liệu lấy xấu giả tốt thời gian dài như vậy đã hại biết bao nhiêu người rồi tống cầm nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng lạnh cả sống lưng m á siêu con người này thật sự đáng sợ hắn căn bản không phải là con người người đàn ông như hắn tới chuyện như vậy còn có thể làm ra thì còn chuyện gì hắn không dám làm nữa nói không chừng sau này tới việc đưa cô ta vào chỗ chết hắn cũng không tử tống cầm đột nhiên thông suốt mọi chuyện chuyện này còn kinh khủng hơn việc chính cô ta bị hại chết m á siêu vừa nghe sợ tới mức chui từ gầm bàn lên mình à mình không thể ly hôn được nhất định không thể ly hôn em đừng nghe hắn ta nói bữa con người này hắn định hại anh đây đều là những chứng cứ do hắn tự tạo ra em biết hắn là người thế nào không cháu của hắn đánh con trai của chúng ta đó hắn đang mang hận trong lòng tống cầm không phải là người ngu xuẩn ngược lại cô ta là một phụ nữ vô cùng thông minh cũng là một thương nhân rất nhạy bén đoạn tuyệt được tình cảm cuối cùng với marsil tống cầm đối với hắn chỉ còn hận m à t h ô i không còn chút tình cảm gì nữa tống cầm đá mã siêu ra anh cút đi cho tôi không ly hôn anh không ly hôn không phải anh muốn kéo tôi t r ô n cùng sao tôi phỉ nhổ anh đừng có mơ m ã siêu cả đời này tôi không sợ vất vả không sợ nghèo cái gì tôi cũng không sợ cho dù tôi không còn gì cả cùng lắm thì tôi sẽ làm lại từ đầu nhưng mà chuyện mà tôi hối hận nhất đời này chính là khi đó đã lấy anh lúc đó tôi thật sự đã mù rồi có điều vẫn may bây giờ tôi nhìn rõ cũng không muộn chứng cứ đó là thật là giả tống cầm còn chưa đến mức không phân biệt được rõ ràng mã siêu không tội ác gì không làm rồi cô ta không thể cùng chết với hắn được chuyện của con trai hiện tại không phải quan trọng nhất chuyện của mã siêu mới là chuyện quan trọng số một tống cầm hét lên tài vụ đâu gọi bộ phận tài vụ đem tất cả sổ sách và báo cáo tài chính của công ty trong hai năm nay mang lên đầy cho tôi du dực nhắc một câu à mã đại nhân phó tổng giám đốc bộ phận tài vụ công ty các vị chẳng phải chính là anh ruột của một trong hai cô b ổ nhí này hay sao hắn nhìn về phía hai người phụ nữ quỳ dưới đất thu lưu một đám khóc sức mướt cũng không nhìn do ai vào với ai chương một nghìn tám trăm sáu mươi sáu đại nghĩa d i ế t thân tống cầm tức tới mức mắt đỏ ngầu lên cô ta vất vả phấn đấu nhiều năm như vậy mới sáng lập được công ty vậy mà mới hai năm thôi đã bị tên nam cẩu tặc mã siêu này t r ả đạp thành như thế này tống cầm ngoái đầu tìm xung quanh xem có vật gì có thể đánh người được không du rực liếc mắt lộ hướng đông anh ta nhanh chóng hưng phấn chạy tới cầm lấy một bình xứ đưa qua tống cầm một tay bắt lấy mạnh mẽ đập lên đầu của mã siêu mẹ kiếp bản lĩnh sáng lập thì anh không có mà bản lĩnh trà đạp lên mồ hôi xương máu của tôi thì lại quá giỏi xoang m ộ t tiếng bình hoa vỡ vụn trên đầu mã siêu hắn bị đập tới l o ạ n t r h ạ n g trên đầu máu nóng hôi hổi chảy xuống đầu mã siêu co giật không nhịn được mà bắt đầu chửi mụ đàn bà khốn kiếp có thôi đi không hả công ty này cũng là của tôi tôi muốn như thế nào thì sẽ như thế tiền của tôi tại sao tôi lại không thể tiêu hả trước mắt tống cầm một màn đen suýt nữa thì bị chọc tức tới ngất đi công ty của anh anh còn có mặt m ũ i nói là công ty của anh được được tôi không nói với anh mấy thứ này nói với anh mấy lời vô ích này tôi thấy ghê tởm lắm ly hôn lập tức ly hôn cô ta tức tới nỗi tay run run lấy điện thoại ra gọi a lộ luật sư triệu du rực ngắt lời cô ta mã phu nhân bỏ đi hay là gọi cô tống sẽ tôn trọng cô hơn tôi cảm thấy trước khi cô ly hôn vẫn nên xác nhận việc phân chia tài sản trước nghĩ cách để mã siêu chuyển tài sản qua trước đã mã phu nhân dừng lại bóp bóp tấn đường tôi thật sự bị hắn làm cho tức chết rồi đúng tiền công ty là một tay tôi sáng lập tiền chắc chắn phải là của tôi nói xong đôi mắt sắc nhọn nhìn qua mã siêu dọa hắn run bần bật tống cầm gác điện thoại của luật sự mặt l ệ n h gọi tiếp một cú điện thoại sau đó tất cả mọi người nghe thấy cô ta nói a lô cảnh sát phải không tôi muốn báo cảnh sát ma siêu nghe thấy tống cầm muốn báo cảnh sát cả người đều đưa ra du rực khỏe môi cong lên vợ của ma siêu này thật sự mạnh mẽ quyết đoán tống cầm gác điện thoại ma siêu liền phi tới như một tên điên tống cầm cô điên rồi sao tôi là chồng cô đó du rực dùng lực đá bàn một cái phi về phía ma siêu tống cầm bình tĩnh được một chút bằng nãy thật sự cô ta tức tới mức không còn lý trí nữa hiện giờ sau khi bình tĩnh lại cô ta đã biết mình nên làm cái gì hai năm rồi cô ta không ở công ty bây giờ việc cần phải làm là mau chóng định tội cho ma siêu gột sạch sẽ cho cô ta tống cầm lạnh lùng nói đã không phải nữa rồi vừa nãy du rực đá một cú cái bàn vừa hay đụng trúng chân của ma siêu đau tới mức khiến mặt hắn ta tái mét hắn nghiến răng tôi là ba của thằng bé cô cũng phải nghĩ cho con trai chứ tống cầm khinh thường đáp tôi chính là vì nghĩ cho con trai nên mới làm như vậy người như anh làm ba của con trai tôi tôi cảm thấy thật mất mặt tôi không muốn để con trai tôi sau này bị người ta cười vào mặt nếu anh thật sự suy nghĩ cho con trai thì hãy thành thực mà cút vào nhà lao cho tôi vừa nói xong thì cảnh sát tới tống cầm báo cảnh sát sao lại tới nhanh như vậy được du rực cười mịn trước khi tôi tới đã gửi chứng cứ cho cảnh sát rồi tống cầm gật đầu cảm ơn cảnh sát trực tiếp bắt mã siêu lại còn tiện bắt luôn cả hai cô b ộ lạm dụng công quỹ và mấy người trong bộ phận tài vụ tham gia làm giả lần này nữa dự đoán tống cầm tới đây sẽ bận tới vắt chân lên cổ cuối cùng cô ta nói lần này rất cảm ơn chờ chuyện của mã siêu giải quyết xong chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau chúng ta sẽ nói sau chương đau khổ đằng đăng chi bằng đau một lần rồi thôi câu nói này của tống cầm quả là rất c ó học vấn rõ ràng là lợi hại hơn nhiều so với mã siêu người ta nói chuyện hai đứa nhỏ câu nói hai đứa nhỏ này chính là tín hì ê、e、được giải phóng rồi không có ai đánh ai chỉ là chuyện tranh giành giữa bọn trẻ với nhau không phải chuyện lớn câu này mã siêu chắc chắn không nói ra được du rực dĩ nhiên nghe hiểu được tống cầm không giống như mã siêu có ý truy cứu tới cùng người mỉm gật đầu được vậy chúng tôi cáo từ trước chuyện cần làm cũng đã làm xong rồi du rực dĩ nhiên phải nhanh chóng trở về anh ấy cảm thấy chuyện này hôm nay làm rất tốt ít nhất bóc trần được bộ mặt của mã siêu hủy được xưởng thực phẩm có thể cứu được rất nhiều người hơn nữa người phụ nữ tống cầm này nếu thật sự bị mã siêu hại phải chịu thai họa do hắn gây ra thì thật sự đáng tiếc một đám hỗn loạn như vậy nên tôi không tiễn được ba vị rồi tạm biệt cô tống không cần khách khí đâu tạm biệt ba người rời khỏi công ty bên ngoài thời tiết vẫn nóng như t h i ê u đốt lên xe rồi lộ hướng đông thốt lên một tiếng cảm khái hôm nay tới thật quá xứng đáng luôn rõ ràng là một màn không ai ngờ tới được lộ hướng đông lắc đầu tôi thật sự không thể ngờ được mã siêu đó lại có thể mất trí tới mức như vậy hắn thật không phải là người hai năm trước hắn còn muốn kéo tôi đầu tư để xây dựng thêm xưởng thực phẩm nữa thật may khi đó tôi không có hứng thú nếu không thật sự là để hắn t r ô n vùi rồi thầy hiệu trưởng lo sợ nói điều bây giờ tôi lo lắng là học sinh của trường chúng ta trước kia có từng uống nước do xưởng thực phẩm của mã ra sản xuất không tên họ mã này rõ ràng là hại người không ghê tay bản thân hắn cũng có con trai vậy mà lại không bằng loài cầm thú lộ hướng đông gật đầu không phải vậy sao có điều vợ của hắn tống cầm thật sự không phải người bình thường trước kia có nghe người nói đó là người đàn bà thép hôm nay gặp rồi tôi mới biết câu này thật không giả chút nào một người phụ nữ sau khi nhận được sự phản bội tận cùng như vậy không hề bị đánh gục ngược lại sau bi thương và phẫn nộ ngắn ngủi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại cầm đao dẹp loạn đây căn bản không phải là một người bình thường có thể làm lộ hướng đông cảm thấy nếu như chuyện này xảy ra với hắn thì hắn sẽ không thể hồi phục trong một sớm một chiều được tống cầm quả là một người vô cùng quyết đoán du dực không nói gì anh muốn về nhà gặp vợ và bọn trẻ rồi tống cầm thật sự rất quyết đoán kiên cường nhưng cô ta vẫn là một người phụ nữ nếu như tình cảm không sâu đậm có người phụ nữ nào nguyện đi theo một tên đàn ông vô dụng vì hắn chịu khổ sở vất vả nhiều năm như vậy mà không hề hoán trách cô ta nhìn rõ hơn người khác nên càng kiên cường bình tĩnh hơn lúc báo cảnh sát nhìn thấy cảnh sát đưa mã siêu đi trong lòng cô ta có lẽ cũng đang chảy máu du rực thở dài một tiếng đàn ông có lắm kẻ quá cặn bã rồi có tiền thì không biết tới ai khác ngoài bản thân nữa sau này anh phải chăm sóc vợ thật tốt không thể để cô ấy đau lòng chờ thanh ti lớn lên rồi càng phải chăm sóc nó tốt hơn tuyệt đối không thể để nó gả cho đàn ông cặn bã được sau khi về trường du rực nói được rồi mọi chuyện đã xong mọi người về nhà đi thầy hiệu trưởng nói với du d ự c cảm ơn du tiên sinh cảm ơn anh lần này nếu không nhờ có anh tôi cũng không biết phải làm sao nữa du d ự c xua xua tay được rồi đừng khách k h í nữa bận bịu i bên ngoài lâu như vậy rồi tôi phải nhanh chóng về nhà thôi c h ư n g một n r ă m sáu m ư ký xong đơn ly hôn chuyện của mã siêu sau đó du d ự c có để ý sau khi bị bắt hắn cắn người loạn xạ thậm chí hắn còn nói rằng mọi việc của xưởng thực phẩm cộng thêm việc chuyển giao tài sản công ty đều là do tống cầm ép hắn làm hắn chỉ muốn đem tất cả thai họa đổ lên người tống cầm có điều làm như vậy cũng vô dụng bởi vì hắn không có chứng cứ cảnh sát lại không phải chỉ nghe một phía hơn nữa hắn làm như vậy chỉ càng chọc tức tống cầm khiến cô ta không tiếc ra tay với hắn tống cầm đem tất cả mọi chuyện không sạch sẽ của công ty điều tra ra cả chuyện về mấy cô bồ nhí cũng điều tra bằng hết đem tất cả những chứng cứ thu thập được đưa tới cục cảnh sát khiến tội của mã siêu càng lớn nếu hắn đã bất nhân vậy đừng trách cô ta bất nghĩa tự hắn gây ra thai họa tẩy trời nên phải tự mình đi gánh lấy muốn kéo cô ta tới đ ỡ nạn đ ừ n g hỏng thứ này về sau giữa bọn họ không còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa tống cầm là một người làm việc trước giờ đều mạnh mẽ quyết đoán phải điều tra cái gì phải làm cái gì đều làm trong thời gian ngắn nhất bốn ngày sau đúng vào ngày trường học thông báo thành tích thi tống cầm dẫn theo luật sự đi đến trại tạm giam mã siêu giống như một tên điên đầu tóc bù sù dâu mọc lởm chởm đôi mắt đỏ sưng hút mặt mùi xám xịt bơ phờ hắn nhìn thấy tống cầm giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vợ à vợ cứu anh em cứu anh đi cứu anh ra ngoài đi anh biết là em có cách mà trong lòng của mã siêu cho dù ghét tống cầm thế nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận Tống t Cầm hôm ậ t tài Trước sự lợi làm hại giỏi kia hơn hắn, tài giỏi hơn hắn. Trước kia hắn làm chuyện h cũng gì k n thành, nhưng chỉ cần Tống g chỉ c ra mặt thể quyết. đều có thể giải、quyết. Vậy nay ê n hắn biết Tống nhiều n cách, thậm chí, rất nhiều cách. Hôm biết rất Cầm có tống cầm mặc bộ công sở đen sọc trắng công sở tóc đ u ú i gọn tuy đã nhiều ngày phải chạy đi chạy lại xử lý một đống bừa bãi ở công ty khuôn mặt có chút m ệ t m ỏ i nhưng vẫn toát lên vẻ thông minh sắc sảo cô ta đã là phụ nữ bốn mươi tuổi rồi lúc còn trẻ không có tiền chăm sóc hơn nữa còn dãi dầu sơn gió đến khi có tiền cho dù có muốn chăm sóc cũng không thể bằng những người cùng tuổi sống an nhàn được tống cầm rất gầy khiến nếp nhăn ở khoe mắt càng đậm hơn nếu miệng không mỉm cười thì cả người trông sắc nhọn như một thanh kiếm vậy nhìn bộ dạng n ế t nhác thảm hại của mã siêu vẻ mặt tống cấm cũng không chút thay đổi hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng giữa cô ta và người đàn ông này hết sạch sẽ từ nay về sau bọn họ sẽ không còn chút quan hệ gì nữa tống cầm lạnh lùng nói ký vào đơn ly hôn này đi luật sư ngồi bên cạnh đẩy đơn ly hôn tới trước mặt hắn ma siêu nghe xong lắc đầu xé vụn tờ giấy ly hôn không anh không ký vợ à anh sai rồi anh không nên phản bội em đi làm những chuyện hoang đường đó anh xin lỗi anh sai rồi em em tha cho anh đi cầu xin em đó đôi mắt tống cầm lạnh lùng nhìn hắn không ký thì anh đừng có hối hận mã siêu khóc đến sủi bong bóng mùi nói vợ à cầu xin em đó anh biết là anh khốn nạn anh h è n h ạ anh sai rồi nhưng anh không muốn ngồi tù em giúp anh đi hắn một bên nói một bên bóp miệng của mình hắn quá hoảng sợ rồi chỉ cần nghĩ tới cả đời này không thể ra ngoài mã siêu liền sợ tới phát điên tống cầm c h â m biếm bây giờ biết sai rồi sao trước còn làm vậy chuyện mà anh làm cho dù là ông trời cũng không giúp được đâu t r u ư ơ chín hai mươi năm thanh xuân lãng phí với cái đồ khốn kiếp này bên ngoài báo c h í truyền hình các kênh truyền thông lớn đều đã đưa tin khiến dân tình lo lắng vô cùng sự sợ hãi tạo ra sự ảnh hưởng không nhỏ chuyện mã siêu gây ra kinh động tới tầng lớp cao bên trên họ yêu cầu nhất định phải nghiêm khắc xử lý lần này không có ai có thể bảo vệ được hắn cho dù trước kia hắn có đút lót hối lộ các quan chức thì bây giờ cũng không một ai có thể ra mặt giúp đỡ hắn nữa ma siêu điên cuồng nhìn tống cầm có thể mà có thể mà em em chỉ cần nói với cảnh sát rằng những việc kia là do em làm anh có thể được ra ngoài rồi tống cầm khinh miệt nhìn ma siêu một tên vô dụng bỏ đi như thế này đây tới lúc này rồi điều mà hắn nghĩ tới không phải là làm thế nào để cầu xin sự khoan hồng mà lại hy vọng người phụ nữ của hắn có thể giúp hắn nhận tội thay cô ta thật sự cảm thấy mình đã mù và hối tiếc cho bản thân mình trước kia cô ta đã đem hai mươi năm đẹp nhất của một người phụ nữ lãng phí trên một kẻ thối tha tống cầm nghĩ xong chỉ muốn cho mình hai cái bạc thai trước kia có phải là cô ta bị bại nào không mấy ngày nay cô ta cứ nghĩ mãi về sự thay đổi của mã siêu hai năm trở lại đây thời gian về nhà càng ngày càng ít lúc ở nhà thì nửa đêm cũng nhận những cuộc điện thoại kỳ quặc không chịu để cô ta xem điện thoại tuy mã siêu đã làm mọi việc hết sức cẩn thận nhưng chỉ cần để ý kỹ vẫn có thể phát hiện ra đáng tiếc tống cầm t r ư ớ c kia quả thật đã quá tin tưởng hắn rồi chưa bao giờ nghĩ tới việc tới viễn cảnh bị chồng mình vô tình vứt bỏ sẽ xảy ra với cô ta hơn nữa chồng cô ta còn tuyệt tình hơn thế hắn ta không chỉ vứt bỏ cô ta bòn rút tiền của công ty còn muốn đưa b ổ nhí bỏ trốn nữa để cô ta ở lại nhận hết mọi tội lỗi mấy ngày nay tống cầm điều tra ra càng nhiều càng thấy hận mã siêu hơn hận không thể trực tiếp giết chết hắn cùng chung chăn gối hai mươi năm cho dù không có hạnh phúc thì cũng đã từng chịu khổ cùng nhau nhưng cô ta thật sự không ngờ được mã siêu có thể đều cáng tới mức này nếu đã như vậy tống cầm cũng không cần thiết phải khách khí với mã siêu nữa phải ly hôn đòi lại tiền càng phải khiến cho mã siêu cả đời này đừng mơ có thể ra ngoài tống cầm cười khẩy mã siêu đ ừ n g trách tôi không nhắc nhở anh ba mẹ anh vẫn còn ở bên ngoài đó nếu giấy ly hôn này anh không ký mã siêu xứng sở em muốn làm gì hả mã siêu vẫn còn ba mẹ một chị gái đó cũng là cực phẩm của nhà đó trước kia tống cầm nể mặt mã siêu mà không tính toán với bọn họ dù sao cũng không sống cùng nhau một năm không gặp nhau quá hai lần nhẫn nhịn một chút là được tống cầm cười mịn tôi chẳng làm gì cả tôi chỉ là muốn nói với anh ba mẹ anh vẫn đang ở ngoài anh mau ký đi tôi vẫn có thể chờ sau khi bọn họ chết rồi lo chuyện hậu sự để bọn họ xuống mồ được yên nghỉ nếu như anh không ký thì đừng trách tôi không k h á c h k h í mã siêu nghiến răng anh không ký hắn ta cảm thấy cuộc hôn nhân này có thể là tấm thẻ duy nhất hắn ta có thể thương lượng điều kiện với tống cầm hắn ta không thể tùy tiện ký được hắn ta phải có được nhiều lợi ích hơn nữa trong lòng mã siêu tống cầm là vợ của hắn nhưng cô ta rất mạnh mẽ hắn với cô ta trước giờ không có tình cảm thân thiết hắn luôn cảm thấy họ không phải là người một nhà vậy nên suy đi tính lại mới không có cảm giác phải chịu trách nhiệm nhưng ba và mẹ là người thân của hắn tài sản mà hắn ta âm thầm điều chuyển có một phần là dùng danh nghĩa của họ mở tài khoản tống cầm đáp lại một cách vô thức tuy anh thôi dù sao cả đời này anh cũng đừng mơ sẽ ra ngoài ký hay không cũng vậy thôi anh không ký cũng tốt vừa hay cho tôi một lý do để tôi xử lý người nhà của anh c h ư một nghìn tám trăm bảy mươi những thứ này đều là học từ anh mã siêu có thế nào vẫn còn chút tình cảm với ba mẹ hắn ta ít nhất là nhiều hơn so với tống cẩm hắn ta gào lên tống cẩm cô không thể độc g ác như vậy ba mẹ tôi có gì không phải với cô tống cẩm cười lạnh độc ác nếu nói tới đ ọ c ác tôi có thể hơn anh sao hơn nữa tôi mới học được một phần mười của anh thôi có điều anh yên tâm tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa ba mẹ anh có quá nhiều thứ không phải với tôi đừng tưởng là tôi không biết năm đó tôi có thai đứa thứ hai vì sao lại x ả y anh tưởng là chuyện này qua đi nhiều năm vậy rồi tôi sẽ quên sao tôi nói cho anh biết tôi xử lý ba mẹ anh không oan uổng chút nào tống cầm mạnh mẽ quá hơn nữa lại rất có chủ kiến mẹ chồng ở tuổi đó rồi có ai thích con dâu mình mạnh mẽ như vậy đâu ba mẹ chồng đối với mọi điều tống cầm làm đều không thuận mắt nguyên nhân đứa trẻ thứ hai bị s ả y ngoài việc bận rộn cho công ty mới thành lập còn vì ba mẹ chồng sau khi tới thành phố thì giả bệnh lên xuống tầng đều bắt tống cầm phải q u ó n g khi đó bọn họ thuê phòng ở tầng sáu cầu thang lại hẹp tống cầm ở bên ngoài bận bịu i ngày đêm tới khi về còn phải q có mẹ chồng sau khi chuyện xảy ra mẹ chồng cô ta biết mình đã sai nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận lỗi nói tống cẩm sau khi tới thành phố được nuông chiều quá tới mẹ chồng mà cũng không có nổi nếu ở quê mà bất hiếu giống như vậy thì sớm đã bị người trong thôn chỉ trích rồi khi đó tống cẩm sẻ thai đã rất đau lòng nghe thấy mẹ chồng nói như vậy suýt chút nữa liều mạng với bà ấy nhưng mã siêu đã khuyên can anh ta nói bà ta vài câu sau đó thay mặt xin lỗi tống cầm rồi vội vàng đưa bà ta về quê chuyện này vẫn là một cái rằm trong tim tống cầm mỗi lần nghĩ tới đều đau khổ không bằng chết cho dù sau này sinh ra mã siêu kiệt cô ta vẫn hận nhưng vì có mã siêu cản đường nên trước kia cô ta không thể làm gì được bây giờ tống cầm cảm thấy đã tới lúc mình phải nhổ cái rằm này ra rồi nhiều năm như vậy cô ta nhịn đủ rồi chịu đủ rồi uất ức nhiều năm cũng tới lúc cô ta nên làm những chuyện thuận theo ý mình rồi mã siêu gào lên tống cầm cô đừng có làm bừa tôi nói cho cô biết đừng có làm bừa tống cầm cười khẩy dĩ nhiên tôi sẽ không làm bừa chỉ là tôi sẽ để cho ba mẹ anh biết con trai họ đã làm những chuyện tốt gì bọn họ không phải rất thích thể diện sao không cần tôi ra mặt những người mấy người trong thôn của thôn cũng đủ để dìm chết họ rồi tôi sẽ giày vào bọn họ từng chút từng chút một anh yên tâm từ nay về sau cô ta sẽ không cho đám cực phẩm người thân của mã ra k i a một đồng nào nữa cô ta sẽ đem chuyện tốt mà mã siêu đã làm tuyên ba cho tất cả mọi người đều biết cô ta không sợ mất mặt mã siêu hận không thể bóp chết tống cầm giữa hai vợ chồng bọn họ không còn một chút tình cảm nào xót lại nữa rồi tống cầm không phải cô muốn tôi đồng ý ly hôn sao được tôi có thể đồng ý nhưng cô phải đồng ý điều kiện của tôi tống cầm khinh bị đáp anh không nghĩ cho ba mẹ anh cũng không sao nhưng anh phải nghĩ cho bản thân anh đi nếu như anh không muốn để tôi chỉ điểm đưa anh tới phòng giam chứa những tên phạm nhân hung ác nhất thì anh mau ký cho tôi đi anh tưởng s ở b â y giờ có tư cách để thương lượng với tôi sao ma siêu tức giận tới run rẩy cô đàn bà như cô cô chương một n t r ă m bảy m ư t h a n h xuân niên thiếu vĩnh cửu ma siêu anh làm như vậy còn mong đàm phán với tôi đừng có mơ đi lá đơn này đối với tôi không quan trọng nhưng giữa tôi và anh tuy chỉ còn danh nghĩa vẫn khiến tôi ghê tởm tôi muốn cho anh biết rằng ngục tù không đáng sợ đáng sợ nhất chính là địa ngục ở trong ngục tù dưới sự uy hiếp của tống c ầ m rốt cuộc mã siêu vẫn phải ký vào đơn ly hôn những điều cô ta nói quả thực khiến hắn sợ hãi hiện giờ đang ở trong trại tạm giam hắn đã được nếm trải mùi vị bị ức hiếp là gì rồi nếu như quãng đời còn lại phải chung sống cùng những tên tội phạm hung á c nhất hắn không dám nghĩ tới tống cầm không để hắn ta lựa chọn hắn ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác từ trại tạm giam đi ra tống cầm cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều luật sư nói tống tổng cho dù công ty hay xưởng thực phẩm phía tòa án đều sẽ niêm phong điều tra chỗ tiền kia cho dù có thể thu hồi được có lẽ cũng không đủ để bồi thường tống cầm nhìn lên trời nắng gay gắt không sao tiền không còn nữa sẽ kiếm lại công ty không còn nữa sẽ lập cái khác cả đời này việc tôi không sợ nhất chính là làm lại từ đầu nhạc thính phong và lộ tu triệt lúc lấy được phiếu thành tích nét mặt đều rất bình thản đi ra cửa lớn lộ tu triệt đột nhiên lao về phía nhạc thính phong ôm chầm lấy cậu vừa nhảy vừa kêu lên h、wow, a tớ vui quá đi tớ vui quá đi lần này tớ lại thi tốt như vậy thứ ba này lần đầu tiên gần cậu tới vậy thứ ba trong lớp chúng ta thứ mười trong toàn khối tớ vui quá đi khi chia lớp tớ chắc chắn có thể cùng lớp với cậu rồi lộ tu triệt lần này phát huy rất tốt lúc phát phiếu thành tích làm cô tống chủ nhiệm lớp bọn họ suốt một năm cuối cùng đã khóc cô ấy nói đây là lớp tốt nhất từ trước tới giờ cô ấy từng chủ nhiệm qua một lớp khiến cô ấy tin rằng kỳ tích thật sự sẽ xảy ra cô ấy tự hào vì bọn họ kỳ tích của nhạc t í n h phong khiến cô ấy tin rằng trên thế giới này nhân tài thật sự tồn tại khi tích của lộ Tu của khiến Triệt tin rằng, bạn cô ấy cho dù đó ã từng kém thế nào, chỉ cần bạn gắng chắn kém cõi chỉ chịu quay đầu, chịu cố gắng chắc c đầu, quay sẽ có thể đổi lại được thành công. Khi đó, lộ ạ i Khi được đó công. thành l tu triệt nghe tới khỏe mắt đều đỏ lên cuối cùng cô tống tặng cho mỗi học sinh trong lớp một phần quà có điều quà của lộ tu triệt và nhạc thính phong có đặc biệt hơn một chút lần này nhà trường không phát bằng khen và phân thưởng nói rằng phải chờ tới ngày học sinh chính thức lên lớp 9, toàn trường sẽ phát tập thể nhạc thính phong không hề gây ngạc nhiên khi vẫn là thứ nhất toàn trường kỳ thi toàn thành phố cũng đứng đầu mã siêu kiệt không hề có chút ảnh hưởng nào tới cậu vị trí của cậu vẫn vững như núi thái sơn không hề lay chuyển chỉ trừ có ngữ văn các môn khác đều được điểm tối đa trong số tất cả học sinh của toàn thành phố chỉ cần nghe thấy tên nhạc thính phong l à như sấm đánh ngang thai hiệu trưởng còn đặc biệt lên lớp nói với tất cả mọi người sau này nhất định phải học tập nhạc thính phong và lộ tu triệt lên lớp chín rồi cần phải cố gắng sau này không thể hàm chơi nữa phía trước sẽ là việc thi vào trung học phổ thông và đại học nhạc thính p h o n g ghét bỏ muốn đá lộ tu triệt đi nhưng cậu ta ôm quá chặt những học sinh đi qua nghe thấy lời của cậu ta có người thì cười trộm có người thì ngưỡng mộ người nào quen với lộ tu triệt c ò n huýt sáo bên cạnh trêu đùa cậu ta nghiên thiếu thanh xuân ánh sáng nhiệt huyết giống như ánh mặt trời tháng sáu vậy vĩnh viễn nóng hừng hực mãi mãi trói l ó a vĩnh viễn kích thích tiến lên phảng phất có sự nhiệt tình năng lượng và thời gian dùng không hết t r ă m bảy mươi hai tiệc đầy tháng cùng với kỳ nghỉ hè của hai đứa nhỏ kỳ ở cứ của tiểu gái cuối cùng cũng kết thúc ngay hôm đó cô mặc lên người bộ trang phục gần một năm nay chưa từng mặc đến chiếc váy dài màu đỏ sấm làm nổi bật thân hình đầy sức sống của cô đặc biệt sau khi sinh em bé cô càng ngày càng đằm thắm xinh đẹp sau khi thay trang phục đứng trước gương tiểu g á i cảm thán một tiếng những ngày qua coi như đã trôi qua rồi một tháng này tuy không nói là khó sống nhưng quá nhiều điều cấm kỵ khiến tiểu g á i cảm thấy thật sự quá trói buộc người khác tâu ngưng mi đi vào nhìn t h ấ y tiểu g á i đứng trước gương đang sờ lên mặt của mình cười nói vẫn rất xinh đẹp đảm bảo có thể khiến du rực nhìn không chớp mắt tiểu g á i đỏ mặt cười đáp cái này thật sự phải cảm ơn chị dâu rồi nếu như không phải nhờ chị quan tâm chăm sóc em thì hiện giờ không biết em sẽ thành hình dáng gì nữa tiểu ái được chăm sóc quả thật rất tốt lần ở cứ này so với lần trước rõ ràng là một trời một vực hơn nữa cách t ô n g ngưng mi chăm sóc rất khoa học và hợp lý qua kỳ ở cứ không những không bị béo mà còn gầy đi vài cân hơn nữa thần sắc rất tốt t ô n g ngưng mi mang đồ tới cho tiểu ái đều là người nhà cả nói mấy lời này làm gì chờ sau này em bé của chị dâu và anh trai ra đời tới lúc đó sẽ tới chăm sóc chị tâu ngưng mi cười cười cô cũng muốn lại có con nữa nhưng mà chuyện này phải chờ duyên phận có cầu cũng không được cô nói với tiểu ái nào đeo trang sức này lên đi tiểu ái nhìn thấy đồ trang sức tâu ngưng mi đang cầm trên tay hoa、wow, đẹp quá đi mau đeo lên xem có hợp không nào tiểu ái lắc đầu chị dâu em có trang sức rồi hôm qua mẹ có đưa cho em hai bộ tâu ngưng mi kéo câu ngồi xuống đeo sợi dây truyền lên cho cô đây là của anh trai em hôm qua mang về chị đang không biết nên tặng gì cho em em sinh con vất vả như vậy mà chị tưởng anh ấy quên không ngờ vẫn còn nhớ hôm nay làm lễ tháng cho đứa bé mà hôm qua hạ an lan mới về được hơn nữa lúc về cũng là buổi tối tâu ngưng mi giữ lấy vai cô để cô nhìn gương em xem đẹp lắm đó anh của em mắt nhìn cũng không tồi đúng không tiểu ái gật đầu dạ mắt chọn người của anh em cũng thật tốt tâu h ngưng mi nhéo má của tiểu ái đi chúng ta nên xuất phát thôi hai người thu dọn xong xuống tầng người nhà đều đã ở bên dưới ai cũng không cảm thấy vội hạ an lan ôm du trạng thanh ti nằm sấp trên lưng anh ôm lấy cổ anh làm n ũ n g bình thường trước mặt mọi người hạ thị trưởng luôn tạo ra vẻ bề ngoài lạnh lùng khó tiếp cận vậy mà hôm nay lại trở nên gần gũi dịu dàng như vậy du dực đang gọi điện thoại để phía khách sạn bắt đầu chuẩn bị nhạc thính phong đang đánh cờ với ông nội đột nhiên thanh t i kinh ngạc thốt lên hoa mẹ ơi mẹ đẹp quá tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy hai người đang dắt tay đi xuống du dực lập tức cúp điện thoại chạy lại đỡ cánh tay tiểu ái bà xã hôm nay mặc ít như vậy liệu có lạnh không tiểu ái giận dữ c h ừ n g mắt với anh anh xem bên ngoài đang nắng to thế nào c h ư n g một n r ă m bảy m ư b â y giờ cậu ta cũng rất đáng thương du rực nhìn cánh tay của vợ mình lộ ra ngoài rất muốn mặc thêm cho cô một cái áo khoác tiểu h ái sau khi sinh xong càng trở nên xinh đẹp mềm mại hơn trước một tháng chuyên tâm chăm sóc giúp da mặt trắng hồng phung thính du rực nhìn thấy trong lòng như bị mèo cào xé trong lòng tiểu h ái sao lại không biết chồng mình đang nghĩ gì méo vào cánh tay anh ấy một cái còn không đi đi quan khách đều tới rồi đó du dực chỉ biết gật đầu mọi người đều đi về phía khách sạn khi bọn họ tới người của tôi ra đều đã tới rồi dĩ nhiên có cả sáu cháu trai nhà họ tô bọn chúng đòi tới đây dĩ nhiên không phải là vì muốn nhìn thấy em trai mà đều là vì để tìm thanh ti chơi đây cũng là nguyên nhân vì sao nhạc thính phong tâm trạng bắt đầu không tốt lắm mấy anh em họ của cậu ta thật sự khiến người khác không thoải mái mới đây thôi lập tức đã dẫn thanh ti đi mất rồi khiến sau anh em nhà họ tô muốn nhìn thấy cũng không được cùng với khách khứa liên tục tới thăm người lớn bắt đầu bận bịu lộ tu triệt sau khi một lúc mới tìm được nhạc thính phong sắc mặt khó coi như vậy không phải cậu bị ốm rồi chứ nhạc thính phong q u a n h tay không có lộ tu triệt b u ồ n bã không có vậy tại sao nhìn cậu lại có vẻ không vui vậy không thể vui được cậu sao có thể vui vẻ được đây mấy tên tiểu tử thối đó vừa tới thanh t i đã bị bọn họ cướp đi rồi ăn cơm cũng thấy p h i ề n phức lộ tu triệt nhìn theo ánh nhìn của nhạc thính phong thấy thanh t i đang chơi rất vui vẻ với mấy anh nhà họ tô nhất thời đã hiểu ra à là bởi vì mấy anh em họ của cậu cũng tới hả tớ thấy thanh t i chơi rất vui vẻ với bọn họ vừa nãy khi tớ mới tới có hỏi thăm anh họ của cậu anh ấy nói năm nay anh ấy lên thành phố thi chờ kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ tới báo danh tô chạm đã kết thúc kỳ thi trung học phổ thông giấy thông báo cũng đã có đây là trường đại học thành phố cao cấp nhất toàn quốc tới đây khai giảng rồi anh ấy sẽ phải tới thành phố để học tới lúc đó sẽ có thể gặp thanh ti thường xuyên chuyện lộ tu triệt nói vừa đúng là chuyện mà nhạc thính phong nhọc tâm nhất mấy tên tiểu tử kia dù có tới cũng chỉ vài ngày là phải rời khỏi nhưng mà tô chạm không như vậy hai tháng nữa anh ta sẽ tới đây ở nói coi có thấy phiền phức không hơn thế thanh ti còn rất thích tố chảm nhạc thính phong cảm thấy có lẽ cô bé nào cũng đều thích những người nhiều tuổi một chút vóc dáng cao khuôn mặt hài hòa lộ tu triệt mang tới hai cốc nước hoa quả đưa cho nhạc thính phong một cốc này cậu có biết không hôm qua tớ đã gặp mã siêu kể rồi ừ rồi sao nữa lộ tu triệt thở dài một tiếng tiểu tử đó hiện giờ chẹp cũng rất đáng rất t hôm ư ơ n g h qua khi tớ thấy cậu ta bị đám trẻ c o n đánh chính là kiểu ép sát đất mà đánh cậu ta cũng không phản kháng tớ đã ra tay giúp cậu ta giải vây nhạc thính phong cho mày vài ngày trước cậu ấy cũng gặp mã siêu kiệt trưởng bối hai nhà gặp nhau mẹ của mã siêu kiệt là một người rất thấu tình đạt lý đã nói xin lỗi với nhạc thính phong du dực đã trả tiền điều trị cho mã siêu kiệt hai nhà đã làm hòa không còn tranh chấp nhưng chuyện ồn ào của ba mã siêu kiệt không chỉ bọn họ mà cả thành phố ai ai cũng biết đến tận bây giờ truyền hình thỉnh thoảng vẫn đưa tin cục cảnh sát tiếp tục điều tra ra rất nhiều việc mà ba mã siêu kiệt đã làm sau khi định án đã đưa về viện kiểm sát nghe nói tháng sau tòa án sẽ công khai thẩm tra xử lý tới lúc đó nhà báo truyền thông cũng sẽ qua đó t r ă m bảy mươi bốn m a u đi đi sao lại nhiều chuyện như vậy quá nhiều người quan tâm tới vụ án này bây giờ bạn ra đường nói một câu có tên mã siêu thì phàm là người nghe thấy đều sẽ chửi một câu hắn đã làm những chuyện quá vô nhân tính toàn thành phố nhiều người như vậy người uống nước của nhà bọn họ quá nhiều rồi sườn và công ty của nhà họ mã đều bị niêm phong kinh doanh nhiều năm của nhà họ mã đã sụp đổ trước kia mã siêu nổi tiếng là vậy bây giờ vô cùng t h ả g hại người trong tiểu khu bọn họ bao gồm cả những người xung quanh thấy con trai của mã siêu đều chỉ chỉ trỏ trỏ có một số đứa trẻ còn trực tiếp xỉ nhục cậu ta nữa dùng một câu của những người đó ai bảo ba mày là mã siêu ai bảo người nhà chúng mày hại người như thể mã siêu hại người con trai hắn cũng hại người theo vậy đại bộ phận đều như vậy đều sẽ đem sự phẫn nộ của mình c h ú t lên những người vô tội hôm qua khi lộ tu triệt nhìn thấy một đám trẻ con đánh cho mã siêu kiệt tới vỡ đầu còn không chịu thôi lộ tu triệt không nhịn được liền ra tay nếu như trước kia mã siêu kiệt được cứu có lẽ sẽ nói là không cần cậu cứu tôi đây cũng có thể đánh được nhưng hiện giờ mã siêu kiệt thay đổi hoàn toàn rồi sợ sệt n h ấ t gan không dám nhìn vào mắt người khác nhỏ tuổi như vậy mà gia đình đã có biến cố lớn ba mẹ ly hôn b à phải vào tù chịu công kích lớn như vậy người lớn còn không biết sẽ vượt qua thế nào huống chi chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải qua sóng gió nhạc t í n h phong không nói gì mã siêu kiệt đột nhiên từ trên trời ngã xuống đất ba thành tên khốn khiếp hại người trong mắt người khác còn cậu ta là con trai của tên khốn khiếp ra ngoài ai cũng sẽ bắt nạt hơn thế tình trạng này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài trong một khoảng thời gian cho tới khi chuyện của mã siêu dần bị mọi người lãng quên mã siêu kiệt ra ngoài có lẽ mới không bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ lộ tu triệt nghĩ tới một chuyện à phải rồi mã siêu kiệt nói ngày kia nếu có thời gian cậu ta muốn gặp cậu nhạc thính phong đi lại một hồi mới gật đầu được t i ế c đ â y tháng của du trạm được du d ự c tổ chức lớn người tới rất nhiều thậm chí có những người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cũng tới nhạc thính phong và thanh ti là trẻ con cũng bị kéo qua chào hỏi mọi người người lớn m ệ t h a i đứa cũng m ệ t theo cục trưởng cục giáo dục cũng tới kéo nhạc thính phong lại nói hôm nay tôi tới đây chính là để gặp đứa trẻ này các vị không biết đâu đây là niềm tự hào của thành phố chúng ta trong ngành chúng tôi không một a i là không biết tới thính phong thính phong được khen tới mức bản thân cậu cũng cảm thấy ngại ngùng sau đó liền chạy tới một chỗ vắng người tuy cả ngày bận rộn mệt mỏi nhưng mọi người trong nhà đều rất vui vẻ một đứa trẻ cả đời cũng chỉ có một lần tiệc đầy tháng điều duy nhất khiến nhạc thính phong thấy vui chính là ngày hôm sau khi tiệc đầy tháng kết thúc ngày nhà họ tô sẽ rời khỏi người lớn không giống như trẻ con trẻ con có nghỉ hè nhưng người lớn thì không nhân dịp chủ nhật qua đây dự tiệc xong thì phải mau chóng trở về để tiếp tục đi làm dĩ nhiên người lớn đi rồi thì sáu anh em nhà họ tô cũng sẽ phải đi theo tuy rằng bọn chúng không tình nguyện tô chả ngược lại tới gần lúc đi còn nói với thanh thi qua hai tháng nữa anh sẽ tới thăm em nhạc thính phong ở bên cạnh trấn mắt mau chóng đi đi sao mà lắm chuyện như vậy tiệc đầy tháng qua rồi trong nhà coi như yên t ĩ n h rồi n g à y hôm sau lộ tu triệt qua đón nhạc thính phong đi gặp mã siêu kiệt chỉ là nhạc thính phong có chút hiếu kỳ cậu ta gặp tớ làm gì vậy chương một nghìn tám trăm bảy mươi lăm tôi phải đi rồi muốn tạm biệt các câu lộ tu triệt lắc đầu tớ cũng không biết nữa mã siêu kiệt hẹn bọn họ gặp mặt trong trường học lộ tu triệt thấy rất kỳ lạ lúc này trường học đang trong kỳ nghỉ hơn nữa việc cậu ta muốn gặp bọn họ ở trường học khiến tu triệt cảm thấy kỳ quái cậu nói coi cậu ta chắc là không phải muốn báo thù chúng ta ở trường đâu nhỉ không thể nào chuyện đó đã qua rồi mà nhạc thính phong cảm thấy sẽ không như vậy tuy cậu và mã siêu kiệt trước kia tiếp xúc không nhiều nhưng lần trước khi gặp mặt mọi chuyện đều đã nói hết vậy nên lần này sẽ không phải vì chuyện đó đâu hai người tới sân vận động của trường từ xa nhìn thấy mã siêu kiệt một mình cô độc ngồi dưới mặt trời nhìn có chút đáng thương hai người nhìn nhau một cái rồi qua đó nhạc thính phong đi tới trước mặt mã siêu kiệt hỏi cậu tìm tôi có việc gì mã siêu kiệt ngẩng đầu khuôn mặt cậu ta xanh xao gầy hơn nhiều so với hôm đi thì đánh nhau đó vẻ ngạo nghễ đã vơi bớt nhiều người cũng trầm mặc hơn nhìn có vẻ đã chín chắn lên nhiều ánh mắt mã siêu kiệt nhìn nhạc thính phong không giấu nổi sự ngưỡng mộ học tập tốt ra thế tốt ba mẹ tốt cái gì cũng tốt cậu ta gãi gãi đầu có chút ngại ngùng nói tôi thật ra cũng không có chuyện gì mẹ tôi nói sẽ đưa tôi đi miền nam sau này tôi có thể sẽ không quay lại đây nữa trước khi đi mã siêu kiệt muốn nói lời chia tay với ai đó nhưng đám bạn trước kia cùng chơi trước kia sau khi nhà cậu xảy ra chuyện đều đồng loạt lảng tránh lúc đó cậu ta mới phát hiện đám bạn đó vốn dĩ không phải bạn cậu nghĩ tới nhạc thính phong và lộ tu triệt hai người từng đánh nhau với cậu ta tống cầm phải làm lại từ đầu người như cô ta không sợ thất bại nhưng muốn làm lại từ đống đổ nát của công ty cũ quả thật là quá khó bởi vì chuyện xấu mà mã siêu làm đã gây hậu quả quá nghiêm trọng hiện nay khi nhắc tới anh ta hay công ty nhà họ đều hận tới mức có thể đánh chết tất cả những người có mối liên quan tới mã siêu tống cầm là vợ cũ của mã siêu số ít người biết chuyện không liên quan tới cô nhưng đa số mọi người vẫn không tin chuyện đó vợ chồng hơn 20 năm sao lại không biết dù chỉ một chút tống cầm đi vay vốn hay bàn hợp đồng đều bị đối phương từ chối vốn dĩ đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều sau khi nhận thức được điều này nhân cơ hội cắt đứt mối quan hệ với ma siêu tống cầm quyết định tới miền nam làm lại từ đầu hơn nữa xu hướng kinh tế toàn quốc ở phía nam tương đối tốt chính sách cũng tốt rất phù hợp để đầu tư khởi nghiệp điều quan trọng nhất chính là chỗ mã siêu kiệt con trai mỗi ngày ra ngoài trở về trên người đều có nhiều vết thương mới cô ta biết là bị người khác đánh cũng muốn đi tìm những kẻ đó nhưng để làm gì hơn nữa giải quyết được một hai lần những lần sau thì sao không chỉ có vậy hàng xóm xung quanh không ai quan tâm bọn họ ngoài mặt vui vẻ nhưng đằng sau thì chửi tới ổ khóa nhà bọn họ một tuần bị lấp kín không biết bao nhiêu lần tống cầm có thể hiểu được suy nghĩ của những người đó nhưng điều này có quan hệ gì tới con trai cô ta cô ta không thể d ư ơ n g mắt nhìn con trai ngày nào cũng bị ức hiếp cô ta muốn thay đổi môi trường mới cho con coi như lừa mình dối người cũng được đi tới nơi không có ai biết bọn họ làm lại từ đầu